Khương Diệp gật đầu, nói, từ đẻ trứng đến sinh ra, đại khái chỉ cần vài phút thời gian. Như vậy nhanh chóng sinh sản tốc độ, cũng khó trách khu rừng này sẽ có nhiều như vậy sâu. Tiết Khải đẻ nén xuống dối tay đi cào, hỏi, Khương Tiểu Thư, ngài có biện pháp nào có thể giải quyết này đó sâu sao? Khương Diệp trầm âm, nói, ta nhưng thật ra có cái suy đoán. Nghe vậy, mọi người lập tức chiều nàng xem ra. Khương Diệp rang hai tay, trong tay một cổ nóng cháy nóng bỏng lực lượng dâng lên, sau đó... Ở nàng lòng bàn tay bốc cháy lên một thốc nho nhỏ ngọn lửa. Nóng cháy giống như Thái Dương lực lượng. Hoàng đại sư trong nháy mắt liền nhận ra tới, đây là bọn họ Nhật Diệu môn Nhật Diệu chi lực. Nhật Diệu thanh hỏa, hiện giờ Khương Diệp liền dùng này hỏa tới gần Tiết Khải cầm địa phương, như là phải dùng trên tay hỏa đi thiêu Tiết Khải trên người sâu. Tại đây thốc ngọn lửa tới gần trong nháy mắt, Tiết Khải mẫn cảm cảm giác được chui vào da thịt sâu sao động, chúng nó phản phất. Có chút sợ hãi. Ý thức được điểm này, Tiết Khải hai mắt sáng ngời. Này đó sâu nếu là sợ hãi, vậy đại biểu Khương Diệp trong tay của lực lượng này đối chung nó rất có uy hiếp lực, thậm chí có thể giết chết chúng nó. Ngọn lửa liếm thượng tiết khải cảm nhưng là ra ngoài ngoài ý muốn hắn cũng không có làn da bị xí nướng cảm giác. Ngược lại là có chung ánh mặt trời dừng ở làn da thượng cảm giác, chính là ánh mặt trời có chút năng người. Hắn làn da nơi đó truyền đến thực rõ ràng bị xí nướng lúc sau cảm giác, làn da đều ở nóng lên. Hơn nữa hắn ngửa đầu, nhìn không thấy chính mình cầm nơi đó tình huống. bất quá những người khác lại xem đến rõ ràng tiểu thúc ngươi bọc ngủ sâu giống như đã chết thiết vân đột nhiên kinh hỉ nói chỉ thấy kia tinh ánh dịch thấu bọc mù kia từng con đã từ trùng chứng trưởng thành sâu tiểu sâu ở mấp máy một chút lúc sau lại là hoàn toàn bất động mà kia đáng sợ bọc mù cũng ở nhanh chóng tiêu giảm đi xuống trong trước mắt liền chỉ còn lại có nhăn rún gió một tầng da dán ở trên mặt tiết khải theo bản năng rỗi tay sờ sờ cầm vị trí quả nhiên không có sờ đến cái gì ngật đắp bọc mù Chỉ sơ đến một tầng nhăn rốn gió ra, mà tầng này ra cũng có thể dễ như chở bàn tay kéo xuống tới, đã biến thành chết ra. Này liên hảo! Tiết Khải kinh ngạc, có chút không thể tưởng tượng, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Khương Diệp. Hắn thật sự là nhịn không được hỏi, Khương Tiểu Thương, ngài vừa mới rốt cuộc là làm cái gì? Khương Diệp mở ra tay khép lại, màu đỏ ngọn lửa biến mất ở nàng trong tay, nàng nói, ta không có làm cái gì, ta chỉ là suy đoán, này đó sâu sợ ánh mặt trời. Sợ ánh mặt trời! Ân, khu rừng này che trời, bởi vì chướng khí nồng hậu, ánh mặt trời cũng lạc không tiến vào, mà chúng nó no phá lệ sợ hại ánh mặt trời. Khương Diệp ngẩng đầu híp mắt nhìn đỉnh đầu Thái Dương, hiện tại đã là buổi chiều, Thái Dương uy lực cũng không có như vậy cường, nàng nói, nếu muốn giải quyết bọn họ trên người sâu kỳ thật rất đơn giản, nhiều phơi phơi nắng là được. Tiết khải bọn họ nghe cái này trả lời, chỉ cảm thấy có chút ngoài dự đoán mọi người. Nói như thế nào đâu, như vậy hung tàn sâu, chúng nó nhất sợ hãi. Thế nhưng chỉ là ánh mặt trời. Khương Diệp nói, cho nên, đem bọn họ đặt ở ánh mặt trời phía dưới nhiều phơi phơi là được, này đó sâu tự nhiên liền sẽ chết. Lúc này này rừng rậm trướng khí đã toàn bộ bị loại bỏ, nếu muốn lại tụ lại lại đây, sợ là phải tốn thượng một đoạn thời gian, đỉnh đầu ánh mặt trời xuyên qua khô mục rơi xuống, sái lạc trên mặt đất những người đó trên người. Bọn họ ban đầu vẻ mặt thống khổ, không biết khi nào thế nhưng giãn ra mở ra. Dung gì nhíu chặt mày cũng buông lòng ra, nói. Đại gia tình huống ổn định xuống dưới. Hơn nữa, bọn họ bị sâu cắn được địa phương, giống như cũng không có như vậy ngứa, vừa mới ra kêu la ngứa người, lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới, an tĩnh nằm ở nơi đó, chỉ là bị như vậy nhiều sâu cắn, trên người không tránh được có chút huyết nục mơ hồ, nhìn qua có chút đáng sợ. Tiết vân sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng vừa mới bị nhà mình ra ra bảo vệ, nhưng thật ra không có bị thương, chỉ là nhìn đại gia như thế thảm thiết bộ dáng, nàng trong lòng cũng cảm thấy có chút không thoải mái. bọn họ mới vào được 25 cá nhân hiện tại đổ mười mấy chỉ còn lại có thất thất bắt bát vài người còn hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này lúc này mới vừa tiến a tỷ sơn không bao lâu à, còn chưa tới giới bích địa phương này đó sâu đều là người miêu nuôi sao nàng nhịn không được hỏi khương diệp híp hít mắt nói này đó sâu hơn nữa chứng khí đại khái chính là người miêu ngăn cách ngoại giới nhân viên đạo thứ nhất cái chắn thử nghĩ ngoại lai người xông vào nơi này một khi kinh động này đó sâu Sợ là không có vài người có thể tại đây thảo được hảo. Khương Diệp quét bốn phía liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ chán ghét, nói: "Ta chán ghét sâu." Những người khác nhìn về phía nàng, liền nghe thấy nàng đột nhiên vòng rất có hứng thú nói: "Không bằng chúng ta đem nơi này sâu cấp toàn giết đi." Mặc dù người Miêu Am hiểu dưỡng sâu, nhiều như vậy sâu bọn họ muốn dưỡng ra tới, đại khái cũng yêu cầu không ít thời gian, chúng ta đem này đó sâu đều giết, hẳn là cũng có thể làm cho bọn họ cảm thấy đau đi. Chính là, khu rừng này rất lớn a. Tiết Vân nhỏ giọng nói, này phiến bị trướng khí bao phủ rừng rậm, không biết có bao nhiêu lớn, nói không chừng này đó có trướng khí địa phương, đều là này đó sâu, nếu là đi sát, sợ là cũng khó có thể hoàn toàn sát xong đi. Khương Diệp nhướng mày nhìn về phía Tiết Vân, nói, ngươi cảm thấy ta làm không được. Nghe vậy, thông minh Tiết Vân lập tức lắc đầu, nói, đương nhiên không phải. Những người khác có lẽ làm không được, nhưng là Khương Tiểu Thư ngại khẳng định làm được đến. Khương Diệp giang hai tay, trong tay lôi quang nhân lại. lôi điện ở nàng trong lòng bàn tay chớp động không ngừng phát ra suy suy suy thanh âm ta đây liền bắt đầu đọc thủ nàng nói biểu tình nhìn qua hơi có chút ngò ngoẹ rục dịch mông lão gia tử hơi hơi hít mắt nhìn khương diệp trong tay kia đoàn lôi quang nói khương tiểu thư này đoàn lôi quang trừ bỏ lôi điện chi lực ở ngoài giống như còn có một khắc cổ không giống bình thường lực lượng Diệu diệu như mặt trời chói trang là thái dương lực lượng tiết lao ra tử tiếp nhận câu chuyện mông lão gia tử nói lực lượng như vậy hẳn là có thể rất dễ dàng đem này đó sâu đều cấp giết đi tiết lao ra tử khoe miệng lộ ra một cái cười tới hướng tới khương diệp hô vừa vặn khương tiểu thư ngài thuận tiện cũng đem nơi này trướng khí cấp rửa sẽ đi trường khí một trừ về sau này đó sâu đại khái liền sẽ không tái xuất hiện đến lúc đó chúng ta tu sĩ cũng có thể thông suốt ra vào a tỷ sơn khương diệp quay đầu cùng tiết lao ra tử trao đổi một ánh mắt hai người trong nháy mắt đều minh bạch đối phương ý tưởng khương diệp cũng cười nói Ngài nói chính là, này đó chướng khí lưu trữ cũng là thai họa, không bằng cùng nhau đều rửa sạch. Ma liên ở nàng chuẩn bị động thủ thời điểm, lại nghe một đạo thanh âm la lớn. Dừng tay. Một đạo thân ảnh từ một cây đại thụ phía sau chạy ra, lại là một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, ăn mặc người miêu phục sức, màu tràm siêm y khóa lại nàng là lướt mạn rượu thân hình thượng, càng sấn đến nàng làn da tuyết trắng. Mà trên người nàng nhất thấy được, đại khái phải kể tới nàng trên cổ treo một cái bạc xà vòng cổ. Bạc xa đầu đuôi tương liên đôi mắt địa phương được khảm hai viên hồng bảo thạch treo ở nàng trên cổ mang theo một trung giã tính mà nguy hiểm mỹ lệ nữ nhân có chút phẫn nộ chừng mắt nhìn khương diệp liếc mắt một cái nói không được ngươi lại đuổi đi nơi này trường khí nhìn đến người này khương diệp cùng tiết lao ra tử trong mắt đều hiện lên một tia lượng sắc. quả nhiên nhịn không được sao từ chúng ta tiến vào này phiến núi rừng ngươi liền vẫn luôn đi theo chúng ta ta còn tưởng rằng ngươi quyết định chú ý muôn trốn tránh không ra khương diệp nói Ngay vậy, nữ nhân trên mặt biểu tình tức khắc biến đổi, nàng kinh nghi bất định nhìn Khương Diệp, có chút hầu nghi hỏi, ngươi biết ta ở sau thân cây biên trốn tránh. Khương Diệp cười một cái, dùng một trung đương nhiên ngự khí nói, ngươi ẩn thân chi thuật thật sự chẳng ra gì, lại còn có dựa đến như vậy gần, ngốc tử cũng có thể nhận thấy được ngươi đứng ở nơi đó. Đột nhiên biến thành ngốc tử mọi người. Không, bọn họ hoàn toàn không cảm giác được a, tiên lao gia tử cũng không cảm giác được. Bất quá hắn đại khái đoán được phụ cận hẳn là có người Miêu nhìn chằm chằm, rốt cuộc vừa mới khương diệp ra tay như vậy đại uy thế, mặc dù phía trước người Miêu không có nhận thấy được bọn họ động tĩnh, hiện tại cũng nên đã biết. Nếu đã nhận ra có người ngoài tiến vào, người Miêu tự nhiên sẽ có người lại đây nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ vừa tiến đến, người Miêu bên này liền có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Khương Diệp nhìn cái này, mặt mang giận tái đi tuổi trẻ nữ nhân, không chút để ý nói, "Làm ngươi đồng bạn cũng xuất hiện đi." Lại một lần, cái này người miêu nữ nhân trên mặt biểu tình lại là biến đổi. Vài giây lúc sau, ở nàng phía sau một khoảng cách mấy cây đại thụ phía sau, lại có ba đạo thân ảnh từ sau thân cây xuất hiện. chương 173 đệ 173 chương xuất hiện ba người là hai nam một nữ, cùng trước hết xuất hiện nữ nhân kia giống nhau, rõ ràng đều là người miêu, ăn mặc người miêu đặc có màu lam đen siêu mì hề, đến bọn họ ra thị tuyết trắng, bộ dáng đều thập phần xuất chúng. Khương Diệp chú ý tới. Mặc kệ là sau lại xuất hiện này ba người, vẫn là trước hết xuất hiện nữ nhân kia, bọn họ bốn người trên người đều có một cái điểm giống nhau, kia đều là trên người đều mang xả văn hình thức phối sức hoặc là vòng cổ, vòng tay, hay là khuyên thai linh tinh, đều là loài rắn tạo hình, sinh động như thật, phá lệ thấy được. Khương Diệp nhìn, âm thầm đem điểm này ghi tạc trong lòng. Sa thanh, phía sau xuất hiện nữ hải chạy trầm lại đây, tiến đến phía trước nữ nhân kia bên người, cùng nàng giống nhau dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Khương Diệp bọn họ Cái kia gọi là xà thanh nữ hải sinh một đôi mắt tròn, lúc này này đôi mắt giận chừng mắt khương diệp bọn họ, nói, không được các ngươi phá hư lại chúng ta rừng rậm, cũng không cho các ngươi lại giết chúng ta tộc sâu. Nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất phô thật dày một tầng bị xét đánh đến cháy đen sâu thi thể, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Ngươi biết này đó sâu chúng ta dưỡng bao lâu sao? Nàng tức giận nói, bọn họ nhất tộc người, hoa nhiều ít năm tháng, bao nhiêu thời gian, mới dưỡng ra nhiều như vậy sâu, làm thiên nhiên cái chắn không nghĩ tới hôm nay lại bị người giết nhiều như vậy, trực tiếp quét sạch một mảnh như thế nào không cho bọn họ đau lòng. Khương Diệp cười khẽ một tiếng, ngữ khí không nhanh không chậm nói, ta là không biết này đó sâu các ngươi dưỡng bao lâu, nhưng là ta chỉ biết các ngươi sâu cắn chúng ta người như vậy chúng nó nên chết. Nếu các ngươi quản không được các ngươi sâu như vậy người khác ra tay, liền trách không được những người khác. Ngươi. Sa Thanh. Sa Thanh còn muốn tức giận nói cái gì, lại bị bên người người kéo kéo cánh tay, ngăn lại. bộ giáng tú mỹ ôn nhu nữ nhân mở miệng nói ngoại lai khách nhân hoan nên các ngươi đi vào a tỷ sơn chúng ta người miêu địa phương ta kêu xà bạch đây là xà thanh phía sau hai cái thanh niên đi tới xà bạch đồng dạng giới thiệu nói đây là xà lượng cùng xà minh bọn họ là song bảo thai huynh đệ khương diệp nhìn lướt qua liền nghe cái này kêu xà bạch nữ hải xin lỗi cười nói xà thanh chỉ là đau lòng này đó sâu cũng không có mạo phạm các ngươi ý tứ các ngươi đại khái không biết Đối với chúng ta này một chi người miêu tới nói, sâu là chúng ta cực kỳ thân mật đồng bọn. Khu rừng này cá trùng, là chúng ta tộc người hao phí đại lượng tâm huyết cùng thời gian mới bồi dưỡng ra tới. Nàng nhìn Khương Diệp, nói, ngài thực lực cao cường, vừa mới vừa ra tay liền giết nhiều như vậy, cho nên xà thanh có chút đau lòng. Xà thanh hừ lạnh một tiếng, vây quanh hai tay xoay đầu đi, mặt mày mang theo vải phần khó chịu. Xà bạch nhìn lướt qua trên mặt đất bị sâu cắn người, nói, bị cá trùng cắn người. Thương chỗ sẽ xuất hiện làm người khó có thể chịu đựng ngứa đau, cá trùng sẽ chui vào bọn họ da thịt, ở bên trong sinh hạ trùng trứng. Các ngươi không biết này sâu tập tính, một khi ký sinh ở người da thịt bên trong, liền sẽ nhanh chóng bắt đầu sinh sản, cắn nuốt người huyết nhục sinh hạ trùng trứng, trùng trứng sẽ thực mau sinh ra lớn lên, lại lần nữa ở người huyết nhục chung tiến hành sinh sản. Như thế lặp lại, mãi cho đến nhân thân thượng cuối cùng một khối da thịt đều bị ký sinh ăn luôn, chúng nó mới có thể đỉnh chỉ này trùng sinh sản hành vi. Chúng nó muốn đem một cái thành niên nam nhân hoàn toàn ăn luôn, sở tiêu phí thời gian, cũng bất quá ở một giờ trong vòng, nếu là không hảo hảo xử lý, như vậy tình huống liền sẽ trở nên thực không xong. Giọng nói của nàng ô nu, phản phất chính mình theo như lời bất quá là gió nhẹ mưa phùn giống nhau sự tình, lại làm nghe người đốn rác sởn tóc gáy. Nàng nghiêm túc nhìn Khương Diệp bọn họ, nói, chỉ có chúng ta tộc người biết nên xử lý như thế nào chui vào nhân thể nội cá trùng, nếu là chúng ta tộc sâu cán thương, các ngươi nếu là yên tâm nói. có thể cùng chúng ta cùng nhau trở về, chúng ta có thể hỗ trợ đem này đó sâu xử lý. Tiết Vân cảnh giác nhìn bọn họ, nhịn không được nói, liền tính không có các người, chúng ta cũng có biện pháp giải quyết này đó sâu. Nàng nhìn Khương Diệp liếc mắt một cái, lại như là nháy mắt có tự tin, lại lần nữa đem đầu cào cao nâng lên. Sa Thanh cười nhạo một tiếng, nói, không sai, cá trùng thật là sợ Thái Dương, nhưng là các ngươi nếu là thật trông cậy vào dựa Thái Dương tới đem chúng nó giết chết, vậy suy nghĩ nhiều. Cá trùng sẽ toàn ở các ngươi thân thể chỗ sâu nhất, Thái Dương nhưng lấy chúng nó không có biện pháp. Không có chúng ta, các ngươi căn bản lấy không ra này đó cá trùng. Nàng luôn ngữ gian, mang theo vài phần kiêu ngạo, là đối với bọn họ trong tộc sâu tự tin. Song bảo thai chung một cái nói, này vốn dĩ chính là chúng ta sâu bị thương các ngươi, tự nhiên nên từ chúng ta tới giải quyết. Nói nữa, thiên lập tức liền phải đen, buổi tối A tỷ sơn nhưng không yên ổn, nơi nơi đều tràn ngập chướng khí. các ngươi không bằng tới trước chúng ta trong tộc nghỉ ngơi cả đêm ngày mai lại làm tính toán đi mặt trời sắp lặn thái dương sắp rơi vào đường chân trời trung chân trời bao trùm một tầng hương nhạn trương hiển ngày mai hảo thời tiết đích xác mau trời tối khương diệp dò hỏi nhìn về phía học vài vị lao gia tử nàng nhưng làm không được hiệp hội bên này chủ tiên lao gia tử trên mặt mang theo vài phần cười nói nếu như vậy kia hôm nay buổi tối liền làm phiền nghe vậy xa mặt trắng thượng cũng lộ ra một cái cười tới nói vậy các ngươi liền thỉnh cho chúng ta đến đây đi xa thanh bốn người ở phía trước biên cho bọn hắn dẫn đường khương diệp bọn họ tắt đi ở phía sau bị cá trùng cắn thương người còn lại là từ không như thế nào bị thương người bối ở trên người nga đúng rồi sa bạch nhớ tới cái gì cầm một cái túi thơm đưa cho bọn họ nói a tỷ sơn sâu nhiều một khi bị kinh động liền sẽ chủ động công kích bên người đổ vật các ngươi đem này túi thơm bột phấn giải một chút ở trên người này đó sâu liền sẽ không cắn các ngươi Khương Diệp nhìn thoáng qua, túi thơm trang chính là màu vàng bột phấn, hơi chút run một chút, bột phấn liền tự nhiên xuyên thấu qua vải dệt lẩu xuống dưới, hương vị nghe lên có chút làm người cảm thấy không thoải mái, từ cổ họng sinh ra tới một cổ ngơ ý. Mọi người nhìn nhau, vẫn là từng người đều ở trên người giải một chút. Tiết Khải cùng nhà mình lao ra tử rừng ở phía sau, thấp giọng nói, ba, ngươi thật tin này bốn cái người miêu theo như lời. Ta nhưng không tin bọn họ thật sự có như vậy hảo tâm. nếu bọn họ thật sự đối chúng ta không có gì ác ý chúng ta vừa vặn vào núi thời điểm bọn họ nên nhắc nhở chúng ta này trong núi sâu mà không phải chờ chúng ta bị sâu cắn mới đột nhiên nhảy ra hơn nữa người miêu là có tiếng tính bài ngoại sao có thể đối bọn họ lòng tốt như vậy cho nên thấy thế nào này bốn người xuất hiện đều tràn ngập không có hảo ý tiết lao ra từ híp hiếp, hiếp mắt nói a tỷ sơn là người miêu địa bàn nếu bọn họ đối chúng ta thật sự lòng mang ác ý chỉ cần chúng ta còn ở a tỷ sơn một ngày Bọn họ sớm hay muộn sẽ đối chúng ta ra tay, cùng với ở sau lưng lung tung suy đoán bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, chi bằng đi theo bọn họ đi trong thôn nhìn một cái, nói không chừng có thể nhìn ra cái gì tới. Nói đến này, hắn dừng một chút, nói, có Khương Tiểu Thư cùng vị kia Khương Tiên sinh ở, ít nhất chúng ta an nguy sẽ không có cái gì vấn đề. Này đó là hắn dám mang theo đại gia đi theo xà bạch bốn người đi trước bọn họ thôn lớn nhất tự tin, cũng là xuất phát từ đối Khương Diệp bọn họ tín nhiệm. Ngay vậy. ngay Khải nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nói, ba ngày lại là như vậy tin tưởng Khương Tiểu Thư bọn họ nhưng thật ra thật làm người ngoài ý muốn. tiên Lao ra tử chỉ chỉ hai mắt của mình, nói, ta là người già rồi, đôi mắt lại không hạt, thực lực của bọn họ, ta có mắt có thể thấy, bọn họ nhị vị, cũng không phải là người thường. Khương Diệp bọn họ đi theo xà bạch bốn người vẫn luôn đi phía trước đi, xuyên qua một mảnh tràn ngập trướng khí rừng rậm, trước mắt tức khắc một mảnh rộng mở thông suốt, chướng khí biến mất. xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một tòa dựa núi gần sông thôn phảng phất thế ngoại đảo nguyên giống nhau lúc này dạng mây đỏ đầy trời róc rách suối nước ảnh ngược hoàng hôn nước sông tựa hồ đều bị hà sắc phủ kín nhiễm dạng mây đỏ nhan sắc ánh sơn sơn thủy thủy lộ ra một trung yên tình an tưởng hương vị một cái tiểu kiều kéo dài qua suối nước có tiểu hài tử cầm cánh liễu ngồi ở lão ngưu trên người chậm gì gì cưới ngưu về nhà ở điền thổ gian lao động mọi người cũng sôi nổi thu thập đồ vật về nhà trong thôn thôn yên lượt lờ đã là ăn cơm chiều thời gian. Xa Thanh bọn họ mang theo nhiều người như vậy vào thôn tới, trong thôn lui tới người không tránh được có chút tò mò, cùng Sa Thanh bọn họ nói Khương Diệp bọn họ nghe không hiểu nói, có thể là bọn họ bản địa địa phương lời nói. Khương Diệp đón nhận một cái sắc mặt biến thành màu đen nữ hài tò mò ánh mắt, tiểu cô nương nhìn qua bất quá mười mấy tuổi, cùng Khương Diệp ánh mắt tương tiếp trong ngáy mắt, một khuôn mặt lập tức liền đỏ, như là có chút ngượng ngùng thấp một chút đầu, nhưng là thương mau, nàng lại ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Khương Diệp. Tự nhiên hảo phóng hướng tới nàng nói câu cái gì? Nàng nói cái gì? Khương Diệp hỏi bên người Sa Thanh. Sa Thanh đĩu môi nhìn thoáng qua tiểu cô nương, nói, "Nô Kỳ Nhã khen ngươi lớn lên xinh đẹp, nói ngươi là nàng gặp qua nữ hải bên trong xinh đẹp nhất. Nàng nói nàng thực thích ngươi." Nói, Sa Thanh thoạt nhìn tựa hồ có chút không cao hứng bộ dáng, hướng tới Nô Kỳ Nhã nhếch răng trận mắt, trong miệng huyên thuyên không biết nói gì đó. "Nô Kỳ Nhã lại nói câu cái gì?" Sau đó hướng tới Khương Diệp bên này đi rồi hai bước. vươn tay, như là muốn bắt thứ gì cho nàng xem. Khương Diệp tò mò cúi đầu, chờ thấy tiểu cô nương trong tay đồ vật, trên mặt biểu tình một đốn. Nô kỳ nhã cao hứng đối nàng nói câu không biết nói cái gì. Khương Diệp dò hỏi nhìn về phía xà thanh. Xà thanh có chút không cao hứng nói, nàng thích người, cho nên cho ngươi xem nàng dưỡng cổ trùng. Nay chỉ con giết từ nô kỳ nhã sinh hạ tới thời điểm liền đi theo nàng, nếu không phải thích người, nàng mới sẽ không lấy ra tới cho người khác nhìn. Ừ. Cái này chỉ biết xem mặt nha đầu thúi. Rõ ràng trước kia đều thích nhất ta. Cuối cùng một câu nàng nói được thập phần nhỏ giọng đó là đứng ở bên người nàng xa bạch bọn họ cũng chưa nghe thấy. Bất quá Khương Diệp như tiêm, nhưng thật ra nghe được rõ ràng. Khương Diệp lại lần nữa nhìn về phía cái này gọi là lâu kỳ nhã tiểu cô nương. Đối phương càng cao dơ lên tay, đem trong tay đổ vật cấp Khương Diệp xem. Chỉ thấy ở tay nàng trong lòng bàn tay, một con đen nhánh con rết ở nàng trong lòng bàn tay mấp máy, kia tiểu xảo giữ tận bộ dáng nếu là giống nhau nữ hài thấy sợ là đã sớm sợ tới mức hét lên nay đại khái là độc thuộc về người miêu kỳ hảo phương thức khương diệp trong lòng nghĩ mở miệng đối tiểu cô nương nói cảm ơn người dưỡng con giết thực đáng yêu nghe vậy ngô kỳ nhã tò mò lại dò hỏi nhìn về phía xà thanh xà thanh lập tức huyên tuyên đối nàng nói gì đó đại khái là phiên dịch khương diệp nói bởi vì ngô kỳ nhã trên mặt biểu tình nhìn qua thập phần vui vẻ bộ dáng khương diệp nhìn nàng trên lỗ thai truy con giết hình thức hoa thai Như suy tư gì hỏi xà thanh, ta vừa mới liền muốn hỏi, các ngươi người miêu họ, có phải hay không cùng các ngươi dưỡng cổ trùng có quan hệ? Liền thí dụ như ngươi dưỡng cổ trùng là xà, cho nên họ xà, mà Ngô kỳ nhã dưỡng chính là con giết, bởi vậy họ nô. Nàng chỉ chỉ xà thanh trên cổ xà hình vòng cổ, nói, các ngươi trên người phối sức cũng là như thế này. Mà Liên ở nàng rỗi tay chỉ vào xà thanh cổ này trong ngáy mắt, xà thanh trên cổ vẫn không núp ních, thoạt nhìn gần như là một cái xinh đẹp. Hơn nữa mang theo vài phần quỷ dị xà hình vòng cổ đột nhiên liền sống lại đây, tia đỏ tươi hai viên hồng bảo thạch giống nhau trong mắt sáng ngời, lại là bay nhanh há mồn hướng tới khương diệp tay cắn lại đây. Cẩn thận! Vẫn luôn nhìn bên này tiết vân trên mặt biểu tình biến đổi, trong miệng theo bản năng hô. mươi 174 đệ 174 chương Ai cũng không nghĩ tới xà thanh trên cổ cái này xà hình vòng cổ thế nhưng là cái vật còn sống, hoặc là càng chuẩn xác tới nói, chỉ là tiết khải bọn họ không nghĩ tới. cho nên bạc xà hướng tới khương diệp táp tới thời điểm trong lúc nhất thời bọn họ ai cũng không phản ứng lại đây thẳng đến khương diệp tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay gắt gao bóp lấy này bạc xà đầu t bạc xà đầu bị khương diệp tay bóp chặt nó thân thể bản năng hướng tới khương diệp trên cổ tay truyền đi sau đó lại chỉ thấy khương diệp trên tay lôi quang chớp động một chút lôi quang bổ tới bạc thân gián thượng thân thể tức khắc mềm mặt rũ đi xuống bị khương diệp trộm trong tay nhìn qua giống như là một cái chết xà xà thanh khỏe mắt muốn nước ra Theo bản năng kinh hoàng hô một tiếng, tiểu bạch, nàng vươn đôi tay muốn đi đem bạc xà từ Khương Diệp trong tay cứu vớt ra tới, Khương Diệp lại là sau này lui một bước, né tránh tay nàng, sau đó không tay trái còn lại là một lóng tay điểm ở nàng giữa mày. Xa thanh cả người chấn động, quanh thân cùng bị điện giật giống nhau, thân thể khống chế không được tê mỏi run rẩy một chút, rồi sau đó thân thể mềm nút, suýt nữa té ngã ở trên mặt đất, bị bên cạnh xà bạch đám người tay mắt lanh lẹ một phen đỡ lấy. Xa thanh. sa bạch mấy người quan tâm nhìn nàng sa bạch càng là ngự khí sốt ruột mà quan tâm hỏi sa thanh người không sao chứ thân thể có hay không bị thương sa thanh kinh giận không thôi nhìn khương diệp biểu tình nhìn qua thập phần phẫn nộ chính là trên thực tế nếu nhìn kỹ đi là có thể phát hiện nàng phẫn nộ đáy mắt chỗ sâu trong mang theo vài phần đối khương diệp sợ hãi tay nàng chỉ hơi hơi rung động một chút ngón tay vẫn cứ mang theo vài phần tê mọi cảm giác thập phần vô lực đây là lần đầu tiên sa thanh cảm giác được chính mình là như vậy vô lực Đánh không lại. Ta đánh không lại trước mắt người này. Nàng trong lòng rõ ràng ý thức được điểm này. Khương Diệp đem trong tay xả ném về nàng trong lòng ngực, ngữ khí nhàn nhạt nói, quản hảo ngươi xả bằng không tiếp theo, ta cũng không dám bảo đảm nó còn có thể lại lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì trở lại ngươi trên tay. Xà thanh theo bản năng đem trong lòng ngực bạc xà che ở trong ngực, đó là một cái tràn ngập bảo hộ tính động tác, rồi sau đó một đôi mắt cảnh giác nhìn về phía Khương Diệp. Bất quá làm xà bạch đám người kinh ngạc chính là Đối với Khương Diệp có chút không khách khi nói, đã đối bạc xà thô lỗ động tác, xà thanh lại không có tiến hành phản bác, thậm chí không có đối Khương Diệp làm cái gì, chỉ là trầm mặc mí môi, hừ lạnh một tiếng. thấy thế, xà bạch nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, nàng thật đúng là sợ bạo tính tình xà thanh cùng này đàn ngoại lai like khách nhân náo lên, đến lúc đó nháo đến quá khó coi, nàng thật đúng là không biết như thế nào giải quyết. Khu, ho nhẹ một tiếng, nàng cười ngâm ngâm nói, chúng ta tiếp tục hướng lên trên đi thôi. lập tức liền đến. Sa bạch bọn họ thôn là tựa vào núi mà kiến, cho nên toàn bộ thôn kết cấu là từ dưới hướng lên trên, như là bảo tháp hình dạng. Chỉ thấy lục ý xanh un tri gian mục chế tiểu lâu như ẩn như hiện, mang theo một trung hiện đại xã hội sở khó có thể thấy cổ xưa mênh mông chi khí. Hơn nữa, khương diệp túi đầu nhìn lướt qua xanh un lùm tây, có thể rõ ràng cảm giác đến lùm tây cất giấu đồ vật. Cái này địa phương sâu rất nhiều, nơi nơi đều là sâu. Các ngươi vừa mới còn không có trả lời ta vấn đề. khương diệp như suy tư gì mở miệng các ngươi thôn người họ gì là căn cứ các ngươi cổ trùng tới sao Sa bạch nhấp môi nói xem như đi bất quá cũng không được đầy đủ là đại bộ phận là dựa vào ngũ độc tới mệnh danh các ngươi biết ngũ độc đi chính là con rét gián độc con bò cạp còn có thằn lằn cùng thiềm thử chúng ta thôn đại bộ phận người họ đều là này ngũ tạng đương nhiên cũng có mặt khác thí dụ như tằm có người cổ trùng là tằm trùng cho nên sẽ cho chính mình sửa họ vì tằm nga Đúng rồi, trừ cái này ra, còn có họ mầm. Bất quá chỉ có tộc trưởng kia một chi nhân tài sẽ họ mầm, mầm họ ở chúng ta nơi này rất ít thấy. Nay trung sự tình cũng không phải cái gì không thể nói, bởi vậy xa bạch cũng không có dấu dếm. Khương Diệp gật gật đầu, đại khái đã biết bọn họ thôn dòng họ vấn đề, sau đó, nàng lại có một vấn đề. Ta nghe nói các ngươi người, người miêu phá lệ tính bài ngoại, đối với người từ ngoài đến từ trước đến nay là không chào đón, cho nên... Các ngươi lần này như thế nào sẽ mời chúng ta tới các ngươi thôn? Đối chúng ta phá lệ ngoại lệ. Nàng trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe vậy, không chỉ có là xà bạch đám người, đó là tiết khải bọn họ, dưới chân bước chân đều nhịn không được một đốn, nhìn về phía Khương Diệp trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Bọn họ chi gian không khí vi diệu, lẫn nhau đều biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là ai cũng không nghĩ tới Khương Diệp thế nhưng sẽ trực tiếp hỏi ra tới. Xà bạch trong lúc nhất thời nhịn không được trầm mặc một chút, Các ngươi cho rằng chúng ta hoan nên các ngươi a sa thanh cười nhạo một tiếng, nàng đem bạc xà chiền ở chính mình trên cổ tay, như là một cái bạc chất tay nhỏ vòng, ngoài miệng còn lại là nhàn nhạt nói, nếu không phải đại tư tế làm chúng ta mang các ngươi hồi thôn, chúng ta mới không muốn cho các ngươi này đó người ngoài tiến chúng ta thôn. Nàng hư lạnh một tiếng, nói, bên ngoài người rảo hoạt thích kỷ, chúng ta mới không muốn cùng các ngươi có cái gì lui tới. Đại tư tế. Khương Diệp bắt giữ đến một cái mấu chốt. sa bạch cười một cái. Nói, đại tư tế là thập phần lệnh người tôn kính trường bối, chúng ta thôn rất nhiều sự tình đều là từ hắn cùng tộc trưởng quyết định. Lần này sự tình, cũng là đại tư tế phân phó chúng ta, làm chúng ta tiếp các ngươi lên núi, hơn nữa nếu các ngươi yêu cầu nói, làm chúng ta tận lực trợ giúp các ngươi. Các ngươi đại tư tế vì cái gì muốn như vậy giúp chúng ta? Tiết khải hỏi. Sao bất đạo, đại tư tế tự nhiên có chính hắn ý tưởng, chúng ta chỉ cần nghe theo chính là. Hoa. Một con màu vàng thiềm thư đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra tới, nay chỉ thiềm thư tương so với bình thường thiềm thư thân hình muốn lớn hơn rất nhiều, có thể có người đầu gối như vậy cao, bởi vì đột nhiên xuất hiện, mọi người đều bị hoảng sợ. Đang ở đại gia nghi hoặc này chỉ thiềm thư là từ đâu chạy ra thời điểm, một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương từ nơi không xa chạy ra, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua khương diệp bọn họ này đó người xa lạ, trong mắt mang theo vài phần tò mò, sau đó mới nhìn về phía xà bạch bọn họ. Xà bạch tỉ. Sa Thanh Tỷ, Sa Lượng Kaka, ca Sa ca, Minh Kaka. Ca ca. Tiểu cô nương phân biệt hông người, sau đó duôi tay đem dưới chân đại gia hỏa ôm lên, có chút tức giận đối nó nói, "Tiểu ngoan, ngươi như thế nào lại từ trong nhà chạy ra? Ngươi một chút đều không ngoan." Sa Lượng nhìn, cười nói, "Tiểu Thiền, Tiểu ngoan lại chạy ra a." Bị gọi là Tiểu Thiền, tiểu cô nương mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc, nói, đúng vậy, Tiểu ngoan gần nhất một chút đều không ngoan, mỗi ngày đều từ trong nhà chạy ra." còn mỗi ngày đều muốn cắn người ngày hôm qua nó còn cắn ta một ngụm tuy rằng thực mau liền đem tay của ta nhổ ra chính là nó trước kia không như vậy ai ta mỗi ngày đều phải ra tới chảo nó rất nhiều lần tiểu cô nương mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc hít vào một hơi đem trong lòng ngực đại thiểm thử hướng lên trên nâng nâng hiển nhiên đại gia hỏa này có chút trầm, nàng bế lên tới có chút cố hết sức thấy thế xà thanh đi tới nói ta giúp ngươi đem tiểu ngoan đưa trở về đi xem ngươi đều ôm bất động bộ dáng vừa nói nàng một bên hướng tới đại thiềm thử vươn tay muốn đem đại thiềm thử từ nhỏ thiền trong lòng ngực ôm ra tới chính là đúng lúc này đại thiềm thử lại là đột nhiên hé miệng trong miệng đầu lưỡi đột nhiên nhanh chóng hướng tới trước mắt xà thanh cuốn lại đây thấy như vậy một màn xa bạch chừng lớn đôi mắt theo bản năng hô cẩn thận xà thanh khoảng cách này chỉ đại thiềm thử thân cận quá bởi vậy đại thiềm thử động tác thời điểm nàng căn bản không có phản ứng thời gian bởi vậy chỉ có thể chừng lớn đôi mắt nhìn đại thiềm thử đầu lưỡi hướng tới nàng cuốn lại đây tựa hồ muốn cuốn lên nàng cổ lạnh băng đầu lưỡi tựa hồ đã chạm vào nàng trên cổ da thịt nàng lăn ra cảm giác được một trận đau đớn tranh xa thanh trước mắt phảng phất có lạnh băng ánh trăng sái lạc xuống dưới rồi sau đó dừng ở cái kia đỏ tươi thật nhỏ đầu lưỡi thượng giây tiếp theo chỉ thấy bị chém đức thiềm thừ đầu lưỡi tạp rơi trên mặt đất bởi vì đột nhiên bị chém đức còn không có mất đi hoạt tính Này một đoạn đầu lưỡi còn trên mặt đất nhảy nhót một chút mà đại thiềm thừ bị chém rất đầu lưỡi ăn đau dưới Lại là hoa kêu một tiếng, phía sau rầm rạp ngật đắc thượng, như là có thứ gì muốn phun ra tới. thấy thế, Khương Diệp trong mắt tàn khốc hiện lên, trên tay chỉ bạc đột nhiên bắn nhanh đi ra ngoài, cuốn lấy này chỉ thiềm thử, rồi sau đó trên tay dùng sức, trực tiếp đem này chỉ đại thiềm thử cấp quăng đi ra ngoài, rất xa ném ở một bên. Phụ. Đại thiềm thử phía sau ngật đắc đột nhiên nổ tung, vô số mang theo tanh tưởi nọc độc từ bên trong vẩy ra ra tới, hướng tới bốn phương tám hướng rơi xuống nước mà đi. suy suy suy. rơi xuống nước trên mặt đất nọc độc lập tức đem mặt đất ăn mòn ra lớn lớn bé bé cái hố tới đó là một bên đại thạch đầu đều bị nọc độc cấp ăn mòn ra một cái hố nhỏ tới có thể thấy được thứ này độc tinh có bao nhiêu cường mà nhìn một màn này mọi người biểu tình đều là một bạch vừa mới nếu là khương diệp không có kịp thời đem này thiểm thử cấp vứt ra đi làm thứ này liền như vậy đem nọc độc nước bắn như vậy đứng mũi chịu xào đó là đứng ở chung quanh bọn họ a cũng bao gồm cái kia gọi là tiểu thiền tiểu cô nương may mắn lúc này mọi người trong lòng đều nhịn không được hiện lên một tia may mắn tới xa thanh thần sắc hoảng sợ một ngông ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệnh biểu tình có chút kinh hoàng chưa định mà trong lòng ngực không tiểu thiên nhìn nhìn cái này lại nhìn nhìn cái kia sau đó há mồm đột nhiên liền đoan một tiếng khóc lên ô ô ô ô ô thật đáng sợ chương 175 trăm bảy đệ một trăm chương lúc này thái dương cuối cùng một tia ánh sáng đã chìm vào đường chân trời bên trong sắc trời ảm đạm đi xuống Thiềm thừ phía sau lưng nổi một nọc độc toàn bộ phun ra tới, toàn bộ thân thể như là rút nhỏ vài lần, nó trong miệng phát ra hoa tiếng kêu, cùng với tiểu thiền tiếng khóc, lại là trực tiếp nhảy dựng lên, hướng tới gần nhất người nào tới, rồi sau đó, bị khương diễn tay trường kiếm một phân thành hai. Chém thành hai nửa thiềm thừ thi thể trên mặt đất còn ở chịu động, trong không khí có loại hư thối hơi thở. Tiểu Thiên ở khóc, trong thôn những người khác bị bên này động tĩnh kinh đến, sôi nổi chạy tới, nam nữ lao thiếu, ở mười hơn nửa giờ lúc sau. mới rốt cuộc an tính lại khương diệp bọn họ bị an bài ở giữa sườn núi một trong phòng nghỉ ngơi tiểu hai tầng mộc chế gác mái bên ngoài quấn lấy mở ra hoa dây đằng tràn đầy một tường có theo mái hiên buông xuống xuống dưới trong không khí có nhợt nhạt hương khí di động trong thôn không có kéo lên đốt đèn thiêu vẫn là ngọn nến cũng không biết bọn họ ngọn nến là dùng cái gì tài liệu làm ánh sáng lại một chút không thể so đèn địa kém đem trong phòng chiếu đến một mảnh trong sáng người miêu tộc trưởng là cái chân có chút quẹ trung niên nam nhân Nhưng là thân thể nhìn qua phá lệ cường tráng, vóc dáng còn rất cao, ở thôn dân trùng cũng rất có uy tín. Vừa mới sự tình ta nghe xà bạch bọn họ nói, ít nhiều các ngươi ra tay, bằng không sự tình đã có thể không xong. Nói, hắn an ủi vô vô bên người tiểu cô nương đầu, ngự khí mang theo vài phần thở dài. Tiểu thiên đứa nhỏ này khóc đến đôi mắt đều đỏ, hiện tại còn ở khụt khịt chứ. Khương Diệp hỏi, chuyện như vậy, ở các ngươi trong thôn thường xuyên phát sinh sao? Các ngươi chăn nuôi cổ trùng. Sẽ đột nhiên vô duyên vô cớ công kích người, liền tính là chính mình chủ nhân cũng không ngoại lệ. Ta tưởng, loại chuyện này hẳn là không tính bình thường đi. Nghe vậy, tộc trưởng trong mắt quang mang lập lòe một chút. Khương Diệp nhìn hắn, ý có điều chỉ nói, chuyện như vậy, theo ta lại đây, liền đã nhìn đến hai lần. Một lần, là nàng bị xà thanh trên cổ bạc xà công kích, một lần đó là kia chỉ đột nhiên bạo động tiềm thử, đặc biệt là kia chỉ tiềm thử, thế nhưng liền chính mình chủ nhân đều công kích, thực rõ ràng đã mất đi không chế. đối với thiện cổ trùng người miêu tới nói cổ trùng không chịu không chế loại chuyện này là không nên xuất hiện nghe thế tộc trưởng đại khái cũng biết mãn không đi xuống hắn nặng nề thở dài cười khổ nói không nghĩ tới thế nhưng bị các ngươi nhìn ra tới này thật đúng là mất mặt ta. không sai chúng ta thôn cổ trùng đích xác càng ngày càng không chịu người không chế nếu là công kích tính không cường còn hảo công kích tính cường tùy thời đều có khả năng công kích người bên cạnh đó là nó chủ nhân cũng không ngoại lệ các ngươi không có tìm được nguyên nhân sao Có lẽ, là cùng chúng ta nơi này hoàn cảnh có quan hệ. Tộc trường hơi hơi cao mày, nói, không biết là từ khi nào bắt đầu, A Tỷ Sơn quỷ khí dần dần biến đủng, cổ trùng nhóm, đại khái cũng là bị cái này ảnh hưởng. Thậm chí Chu tiếp nhận câu chuyện, nói, đích xác, càng đi các ngươi trong thôn đi, bốn phía quỷ khí liền càng dày đặc. Bọn họ kiểm tra đo lường dụng cụ, chờ đi đến thôn này, cơ hồ đều phải bạo biểu. Loại tình huống này là từ khi nào bắt đầu? Khương Diệp hỏi, tộc trường sơ sơ tiểu thiên đầu. Nói, đại khái là 3 năm trước đây, hoặc là càng lâu phía trước, chỉ là trước kia biến hóa không có nhanh như vậy, cho nên chúng ta không có bao lớn cảm thụ. Nhưng là gần 2 năm không giống nhau, trong không khí quỷ khí lấy một loại thực đáng sợ tốc độ ở tăng trưởng. Nghe vậy, Tiết Khải đám người nhìn nhau, trong mắt mang theo lẫn nhau chỉ dàn có thể xem hiểu cảm xúc, tinh thần hơi hơi có chút phân chấn, nếu bọn họ không đoán sai nói, người Miêu nơi này cái này tình huống, đại khái chính là giới Bích tan vỡ khiến cho. Nếu là cái dạng này lời nói, Nói cách khác, bọn họ muốn tìm kiếm giới bích liền ở phụ cận. Tộc trường vẫn luôn quan sát đến bọn họ biểu tình, lúc này thấy bọn họ trên mặt biểu tình biến hóa, trong lòng tức khắc vừa động. Các ngươi chẳng lẽ biết nguyên nhân? Hắn hỏi. Tiết Khải nhìn thoáng qua nhà mình lao ra tử, mới mở miệng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, tạo thành các ngươi cổ trùng sao động nguyên nhân, khả năng cùng chúng ta lúc này đây vào núi tới mục đích có quan hệ. Nga. Tộc trường lộ ra một bộ lắng nghe biểu tình. Tiết Khải nói. kỳ thật quỷ khí biến trọng loại chuyện này không chỉ có là các ngươi thôn thế giới các nơi đều là như thế hắn nói đơn giản giới bích sự tình thấy trước mặt vị này người miêu tộc trưởng mặt lộ vẻ bừng tỉnh rồi sau đó biểu tình trầm tư không biết suy nghĩ cái gì đến nỗi mặt khác người miêu cũng là biểu tình khác nhau nghe được như vậy sự tình không tránh được từng người đều có ý nghĩ của chính mình tộc trưởng nói nguyên lai là như thế này a như vậy các ngươi kim sơn tới chính là vì chữa trị tổn hại giới bích Tiết Khải gật đầu, nói, căn cứ chúng ta suy đoán, A Tỷ Sơn này phiến giới bích, đại khái là cùng địa phủ tương tiếp, cho nên quỷ khí mới có thể như vậy trọng. Tộc chứng nói, cũng nên là như thế này, khó trách đại tư tế làm ta cùng các ngươi phương tiện. Nếu có có thể sử dụng được với chúng ta địa phương, các ngươi cứ việc mở miệng. Chúng ta tộc người tuy rằng không yêu cùng ngoại giới người lui tới, nhưng là sự tình mấu chốt, có thể giúp, chúng ta cũng nhất định sẽ bang." Hắn đứng dậy, nói, có chuyện gì? Các ngươi có thể tìm xa bạch bọn họ, hôm nay các ngươi khẳng định mệt mỏi, liền trước nghỉ ngơi đi, chuyện khác, chúng ta ngày mai lại nói. Khương Diệp bọn họ người không ít, cho nên chỉ có thể ba bốn người trụ một gian. Khương Diệp tự nhiên là cùng Khương Diễn Chi bọn họ ở cùng một chỗ, trong đó còn nhiều cái tiết vân cùng bọn họ cùng nhau trụ. Bị cá trùng cắn người, xa bạch đám người giúp bọn hắn đem miệng vết thương xử lý, trong cơ thể trùng chứng tự nhiên cũng là xử lý, như thế làm mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bóng đêm thâm trầm. Khương Diệp bọn họ từng người ở trong phòng ngồi xuống. Thế nào, ngươi có thể cảm giác được đến giới bích nơi sao? Khương Diệp hỏi Khương Diễn Chi. Khương Diễn Chi hơi hơi nhắm mắt, nói, rất gần, tuy rằng có thứ gì ở che giấu ta cảm giác, nhưng là... Hắn vẫn là rõ ràng cảm giác tới rồi chính mình kia phiến tàn khuyết hồn phách, kia phiến hồn phách liền ở. Khương Diễn Chi đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía một phương hướng, ngự khi chắc chắn nói, liền ở khoảng cách chúng ta bất quá trăm mét địa phương. Trăm mét. kia không phải rất gần sao. Thiết Vân tinh thần có chút phân chấn. Lưu Nguyệt nói, như vậy gần, chúng ta đây ngày mai là có thể tới rồi. Chỉ là hiện tại sắc trời đã chậm, hơn nữa cũng không xác định giới bích nơi hoàn cảnh, cho nên Khương Diệp bọn họ tạm thời liền ngủ hạ, chờ ngày mai buổi sáng lên lại đi nơi đó nhìn xem. Bất quá tưởng tượng đến ngày mai là có thể tìm được giới bích, đem chuyện này kết thúc, Tiết Vân cảm xúc không tránh được có chút kích động, lan qua lột lại, một hồi lâu mới ngủ. Nửa đêm thôn cũng không tính yên tĩnh. bởi vì thân ở núi sâu thường thường có thể nghe thấy bên ngoài chim hót thanh âm ngẫu nhiên cũng có không biết là cái gì động vật tiếng kê sơn gian không biết khi nào nổi lên một tầng đám xương liên quan thôn cũng bị gắn vào một tầng sương mù bên trong trong thôn hoa a thảo a đều dính tinh ánh dịch thấu dọ sương nhi tinh lượng lượng một giọt từ phiến lá thượng lăn xuống xuống dưới thấm vào tiến phía dưới thổ nhưỡng mãi cho đến buổi sáng thái dương từ núi rừng chung nhảy ra đám xương mới dần dần tan đi an tính đi xuống thôn cũng chậm rãi náo nhiệt lên mai cho đến một tiếng thét trói thai mới đánh vỡ loại này tường hòa chết chết người có người tiêm thanh hô mà ở khương diệp bọn họ bên này mọi người còn hoàn toàn không biết sắp phát sinh sự tình đại gia rửa mặt xong đang định dựa theo ngày hôm qua kế hoạch tiếp tục tìm kiếm giới bích nơi sau đó liền nhìn đến một đám người miêu hùng hổ hướng tới bọn họ đi tới mặt lộ vẻ không tốt còn ở khương diệp bọn họ nghi hoặc này đàn người miêu sao lại thế này thời điểm lại thấy đi đầu thôn dân phân phó phía sau người đem bọn họ bắt lại sau đó một đám thôn dân lập tức vây quanh đi lên liền phải đem khương diệp bọn họ bắt lại uy các ngươi sao lại thế này a làm gì bắt chúng ta tiết khải bọn họ sau này trốn tránh một bên chất vấn xa thanh cùng xa bạch các nàng nghe được động tĩnh vội chạy chậm lại đây xa bạch nhìn đi đầu nam nhân có chút sốt ruột hỏi tam thúc phát sinh chuyện gì ngại như thế nào còn dẫn người bắt chúng ta khách nhân a tộc trưởng chính là nói làm chúng ta hảo hảo chiêu đãi khách nhân Bị xa nói không làm tam thúc nam nhân phẫn nộ trừng mắt nhìn Khương Diệp bọn họ liếc mắt một cái, nói, ngươi hỏi ta, không bằng hỏi một chút này đàn ngoại lai người rốt cuộc làm cái gì. Chúng ta làm cái gì a Chính là, chúng ta cái gì cũng chưa làm, rõ ràng là các ngươi không phân xanh đỏ đen trắng liền tới bắt chúng ta. Khương Diệp bọn họ bên này người khó hiểu, biểu tình cũng có chút khó coi. Tam thúc khí cực phản cười, nói, chúng ta không phân xanh đỏ đen trắng. Rõ ràng là các ngươi giết người, hiện tại còn không thừa nhận. Cái gì? Mọi người cả kinh. Xà Bạch càng là kinh ngạc, theo bản năng hỏi, ai bị giết? Tam thúc thập phần bất thiện nhìn trầm chầm, chầm Khương Diệp bọn họ này đàn ngoại lai người, một bên trả lời xà Bạch nói, nói, là ngươi xà côn thúc, buổi sáng thời điểm, bị xà tám phát hiện chết ở trong phòng. Nói, ở hắn phía sau một thanh niên đi ra, hai mắt hung tận chừng mắt Khương Diệp bọn họ, trong mắt mang theo vài phần bán giận. giận Bắt ca xà Bạch nhìn về phía thanh niên này. Xà tám đạo. Ta buổi sáng đi kêu ta ba ăn cơm sáng, liền phát hiện hắn đã chết, thân thể đều đã lạnh, không biết đã chết đã bao lâu. Khẳng định là này đàn ngoại lai người giết ta ba. Nghe vậy, tiết khải bọn họ pha cảm thấy người này có chút không nói đạo lý. Người như thế nào như vậy khẳng định là chúng ta giết người ba. Tiết khải hỏi lại, chẳng lẽ liền không thể là những người khác. Sa tám nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, không phải các ngươi còn có thể là ai. Các ngươi ngày hôm qua vừa đến, hôm nay ta ba liền đã chết. khẳng định là các ngươi giết chết ta ba. vớ vẩn. Nói chuyện chính là tiết lao gia tử, hắn sụ mặt nói, ngươi cũng nói, chúng ta hôm qua mới đến các ngươi thôn, chúng ta cùng ngươi ba không thân chẳng quen, không thủ không đoán, chúng ta vì cái gì muốn giết hắn. Xa tám đạo, này ta nào biết đâu rằng. Các ngươi bên ngoài người giả hoạt hung ác, nói không chừng trong đầu suy nghĩ cái gì, liền đem ta ba giết. Ta mặc kệ, ta muốn các ngươi cho ta ba đền mạng. Nói, hắn lại là giơ tay. Một cái hắc ảnh đột nhiên từ trong tay hắn bắn nhanh mà ra, bay thẳng đến Khương Diệp bọn họ bên này phong tới. Theo bản năng, có người rút ra bản thân kiếm gỗ đào một chán, rồi sau đó liền thấy kia đạo bóng đen lại là trực tiếp bị chắn trở về, rồi sau đó đột nhiên dừng ở cái kia gọi là xà tám thanh niên trên cổ. Lúc này, mọi người mới thấy kia đạo bóng đen bộ dáng, kia lại là một cái không quỷ chiếc đũa phẩm chất hắc xà, lúc này này tiểu hắc xà chính gắt gao cắn ở xà tám bên phải trên cổ. Nô! Xà tám rôi tay che lại chính mình cổ, một đôi mắt trừng lớn, rồi sau đó lại là cả người một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất, cắn ở hắn trên những cổ hát xà rơi trên mặt đất, nhanh chóng lẻn đến một mảnh bụi cỏ trung, không thấy bóng dáng. Cái này tình huống, là ai cũng không dự đoán được. Có người vội vàng đi xem xét xà tám tình huống, chính là thực Mau, liền hoảng sợ lùi về tay, ngự khí khiếp sợ nói, xà, xà tám, hắn, hắn đã chết. Cái gì? Tam thúc ngồi xổm xuống thân thăm dò xà tám hô hấp. rồi sau đó tay đột nhiên cứng đờ tam thúc xà bạch nhỏ giọng kêu một tiếng tam thúc đột nhiên quay đầu tới ánh mắt phẫn nộ chừng mắt gương diệp bọn họ nói là các ngươi là các ngươi giết xà tám vừa mới móc ra kiếm gỗ đảo thanh niên hoảng loạn nhìn bốn phía lo sợ không yên nói ta ta không phải cố ý ta chính là tùy tiện chắn một chút nào biết đâu rằng liền như vậy xảo kia hát xà bị hắn chắn trở về thế nhưng hồi cắn ở nó chủ nhân trên người ta thật sự không phải cố ý hắn lớn tiếng giải thích Tam thúc lớn tiếng nói, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Người thế nhưng còn rào biện. Đem bọn họ đều bắt lại. Tận mắt nhìn thấy tộc nhân của mình chết ở chính mình trước mắt. Cái này, trong thôn người nhưng không có lại thu tay lại. sôi nổi hướng tới Khương Diệp bọn họ công kích mà đi, muốn đem bọn họ bắt lấy. Mà Khương Diệp bọn họ bên này, chỉ có thể theo bản năng tranh né, nỗ lực vì chính mình giải thích. Mắt thấy không khí căng chặt, chạm vào là nổ ngay, Khương Diệp mày lại hơi hơi răng ra, trong lòng có một loại quả nhiên tới ý tưởng. Sáng ngời ánh sáng tím đột nhiên ở mọi người trước mắt nổ tung, mọi người theo bản năng một trốn, rồi sau đó mới thấy bọn họ vừa mới sở trạm địa phương xuất hiện một cái hố sâu, đem người miêu cùng Khương Diệp bọn họ đoàn người hoàn toàn chia làm hai bên. Người miêu lập tức giương mắt, giận chứng mắt Khương Diệp bọn họ, trong mắt một mảnh lửa giận. chương 176 đệ 176 trương, một cái thật dài khe danh vắt ngang ở hai bên chi gian, đem hai bên người ngăn cách, hai bên đều đánh ra hỏa khí, lúc này ánh mắt ngẫu nhiên có chẳng đến. đều mang theo vài phần đối với đối phương lửa giận. Xà tám thi thể nằm trên mặt đất, bởi vì là bị rắn độc cắn chết. Trên mặt che một cổ điểm xấu thanh hát chi sắc. Tiết Khải áp lực lửa giận, bình tĩnh hỏi ngược lại: các ngươi dựa vào cái gì nói là chúng ta giết người? Các ngươi chính mình vừa mới cũng thấy, là các ngươi người chính mình đụng phải tới, hại chết cũng là bị chính hắn rắn độc cách nhật hại chết, cùng chúng ta căn bản không quan hệ. Còn có vị kia xả côn thúc, các ngươi lại có ai tận mắt nhìn thấy là chúng ta người giết chết hắn? Chẳng lẽ liền bởi vì chúng ta hôm qua mới đến các ngươi thôn, liền đem cái này tội danh còn đâu chúng ta trên đầu, này không khỏi cũng quá võ đoán. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn này đàn người miêu, nói, chúng ta tới A Tỷ Sơn cũng không phải là tới tìm các ngươi người, người miêu phiền thoái, chúng ta là có chính sự phải làm, các ngươi bôi nhọ chúng ta giết người, ít nhất tìm cái lý do đi. Nếu chính là các ngươi vừa mới nói nguyên nhân, kia nhưng không đứng được chân, chúng ta cũng sẽ không tùy ý các ngươi đuộc địch Tam thúc mặt tâm trầm, nói. trừ bỏ các ngươi còn có thể có ai chúng ta thôn nhiều năm như vậy đều không có việc gì cố tình các ngươi gần nhất liền có người đã chết nói cái gì tới làm chính sự ta xem các ngươi chính là đánh lấy cớ đến chúng ta nơi này tới hại người ai không biết các ngươi ngoại giới người nhất âm hiểm tiết khải cười nhạo nói này liền càng tốt lời, nếu chúng ta thật muốn giết người lại như thế nào sẽ lựa chọn thời gian này giết người nay quả thực giống như là sợ người khác không biết người là chúng ta giết giống nhau muốn chúng ta thật sự muốn giết người Tuyệt đối sẽ ở các ngươi người hoàn toàn không có nhận thấy được thời điểm tiến vào, đem người giết, sau đó lại lạng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Như vậy, các ngươi hoàn toàn không biết người là chúng ta giết. Hắn ý có điều chỉ nhìn về phía Khương Diệp, nói, các ngươi cũng thấy, bằng vào chúng ta thực lực, lạng yên không một tiếng động giết chết một người, chúng ta là hoàn toàn có thể làm được. Hắn lời này nói được là nói có sách mách có chứng, trong lúc nhất thời người miêu bên kia các biểu tình khác nhau, hơi hơi có chút chần chờ, giống như... Cái này ngoại lai người ta nói đến cũng có đạo lý a Tam thúc, ta cũng cảm thấy không giống như là bọn họ giết người. Sa bạch mở miệng, nếu bọn họ thật sự muốn giết người, lại như thế nào sẽ lựa chọn vừa tới thời gian này? Thật giống như chính là muốn cho chúng ta hoài nghi bọn họ giống nhau. Sa nói vô ích đến có đạo lý. Chính là nếu không phải bọn họ giết xa Côn, kia sẽ là ai giết? Không rõ ràng lắm à, chính là bọn họ gần nhất chúng ta thôn liền người chết. ta liền nói không nên làm này đó ngoại lai người tiến chúng ta thôn những người khác nghị luận sôi nổi đối với khương diệp bọn họ thái độ vẫn là bất thiện bản thân bọn họ đối với ngoại lai người liền không phải thực hoan nghênh tam thúc nói liền tính xà côn không phải bọn họ giết nhưng là cũng khẳng định cùng bọn họ thoát không được căn hệ bằng không như thế nào sẽ bọn họ gần nhất các ngươi xà côn thúc liền đã chết nói nữa tuy rằng không ai thấy là bọn họ giết các ngươi xà côn thúc chính là xa tám các ngươi vừa mới tận mắt nhìn thấy nếu không phải bọn họ Xà tám như thế nào sẽ chết Cho nên, cần thiết đem bọn họ cấp bắt lại Ở hết thể không điều tra rõ phía trước Không thể làm cho bọn họ trốn thoát Đối phương hừ lạnh, Nói, ta còn cảm thấy bọn họ chính là Cố ý lựa chọn ngày này giết người Mục đích chính là vì đánh mất chúng ta hoài nghi Các ngươi xem, hiện tại các ngươi Không phải bị bọn họ nắm đi rồi Nghe vậy, Tiết Khải trên mặt biểu tình Hơi hơi biến hóa một chút, mày nhịn không được Nhữ lại, mà xa bạch đám người Kinh Tam Thúc nói như vậy lại cảm thấy hắn nói rất có đạo lý cho nên trong lúc nhất thời hai bên lại là ai cũng thuyết phục không được ai. khương diệp mắt lạnh nhìn rốt cuộc mở miệng ta nhưng không có thời gian tại đây cùng các ngươi háo đi xuống nàng đuông nghịch trong tay chỉ bạc lúc này nói là chỉ bạc nhưng thật ra có chút không lớn chuẩn xác mảnh khảnh sợi tơ thượng có màu tím lôi quang chất động toàn bộ sợi tơ liền giống như một cái tím lôi quấn quanh ở tay nàng trung bên trên kích động một cổ đáng sợ lực lượng làm người rất có loại hai hùng khiếp vía cảm giác Xà thanh trên tay bạc xà sợ tới mức hướng nàng trong tay háo toản, nàng vội vàng duỗi tay bắt lấy nó, đem nó đặt ở trong tay nhẹ nhàng chân an, đồng thời trong lòng nghĩ đến, đây là huy hiếp đi. Điểm này, nàng có thể nhìn ra tới, những người khác tự nhiên cũng có thể nhìn ra tới. Bởi vậy, tam thúc sắc mặt mắt thường có thể thấy được trở nên xanh mét. Đột nhiên, tam thúc trên mặt biểu tình từ âm truyền tình, lại là đột nhiên thấp thấp nở nụ cười. Các ngươi không biết đi, liền ở vừa mới, ta đã vô thanh vô tức cho các ngươi hạ cổ. hắn nói như vậy nói đắc ý nhìn khương diệp bọn họ nói các ngươi có thể lựa chọn rời đi nhưng là ta có thể nói cho các ngươi chỉ cần các ngươi dám rời đi chúng ta thôn một bước ta cổ lập tức liền sẽ đem các ngươi đều giết chết hắn nhìn khương diệp nói ngươi thực lực cường đại chúng ta đích sắc không làm gì được ngươi nhưng là ngươi nếu rời đi nói ta sẽ lập tức đem ngươi đồng bạn toàn bộ giết chết Ngươi ở uy hiếp ta khương diệp hai mắt hơi hơi nhau lại trong mắt đổ xuống ra nguy hiểm cảm xúc tới thân ảnh của nàng tại chỗ biến mất Trong trước mắt, liền xuất hiện ở Tam Thúc trước mặt, rồi sau đó mảnh khảnh ngón tay, một phen bóp lấy đối phương cổ, ngón tay hung hăng méo Khương Diệp lạnh lùng nhìn hắn, gàn từng chữ một nói, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Nô. No. Tam Thúc hai mắt trợn tròn, theo bản năng dãy rủa chính là hắn vừa động, cả người liền bị lôi điện điện một chút, đôi tay lập tức vô lực rũ xuống, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ tới. Tam Thúc. Xa bạch đám người biểu tình đại biến, theo bản năng đi phía trước đi rồi một bước. Tam Thúc nói. Ngươi giết ta, ta cổ trùng lập tức cũng sẽ giết chết ngươi đồng bạn. Hô hô hô, ta một người, đổi các ngươi mười mấy người, không lỗ. Ngươi. Khương Diệp tay càng thêm dùng sức, tam thúc biểu tình mắt thường có thể thấy được trở nên càng thêm thống khổ dữ thợn, trên mặt hiện ra một cổ hôi bại nhan sắp tới. Tam thúc. xa bạch sốt ruột nhìn Khương Diệp, vội vàng nói, Khương tiểu thư, chuyện gì cũng từ từ, ngươi đừng xúc động. Khương Diệp cười lạnh, nói, chưa từng có người có thể uy hiếp được ta, những người này các ngươi muốn sát. Vậy cứ việc sát, bọn họ cũng không phải là ta đồng bạn. Nô. No. Đột nhiên, Tiết Khải sắc mặt đại biến, hắn rôi tay che lại bụng, chỉ cảm thấy trong bụng quặn đau. Mà ở hắn lúc sau, những người khác cũng lục tục xuất hiện giống nhau tình huống, bụng quặn đau không thôi, không chịu nổi một ngông ngã ngồi trên mặt đất. Tiết Vân lo sợ không yên nhìn đại gia, sốt ruột hỏi, ra ra, tiểu thúc, các ngươi làm sao vậy? Tiết Lao ra tử sắc mặt khó coi, hắn nói, là cổ trùng. Ban đầu hắn còn tưởng rằng vị kia tam thúc là ở tạc bọn họ, chính là hiện tại xem ra, đối phương thật đúng là không biết ở khi nào, cho bọn hắn hạ cổ. Chính là, chính là ta như thế nào không có việc gì. Thiết Vân có chút kỳ quái hỏi. Lão gia tử nhìn nàng một cái, nói, đại khái là bởi vì ngươi vẫn luôn cùng Khương tiểu thư bọn họ ở bên nhau, đối phương không có dám động thủ. Đáng giận. Ta ngàn phòng văn phòng, không nghĩ tới vẫn là không phòng trụ. Khương Diệp nghe được động tĩnh, dư quang hướng phía sau nhìn thoáng qua. Trên mặt càng là cháo thượng một tầng lạnh băng hàn ý. Tam thúc thống khổ trên mặt lộ ra một cái vằn vẹo tươi cười tới, hắn đáp ý nói, thế nào, ngươi muốn xem bọn họ chết đi sao? Ngươi nếu là giết ta, bọn họ trong cơ thể cổ liền ở cũng không ai có thể giải khai, bọn họ toàn bộ người đều sẽ chết. Khương Diệp cười lạnh, trên tay dùng sức, trực tiếp đem trong tay người cấp ném đi ra ngoài. Tam thúc thân thể nện ở trên mặt đất, hắn ăn đau đau kêu một tiếng, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia âm chấm tới. tam thúc xa bạch bọn họ sôi nổi thấu lại đây lo lắng nhìn hắn ngài không có việc gì đi tam thúc che lại cổ nhịn không được kịch liệt sặc ho khan vài tiếng chỉ cảm thấy yết hầu đau đớn yết hầu phảng phất bị xé rách giống nhau hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn cưng diệp hô hô hô cười hai tiếng nói ngươi xem ngươi vẫn là bị ta uy a tam thúc xà thanh tức giận kêu một tiếng nói ngài liền không cần lại như vậy làm giận ngài hôm nay nói chuyện như thế nào như vậy kỳ quái Tam thúc làm người đem chính mình nâng dậy tới, sau đó mệnh lệnh khương diệp bọn họ, nói, các ngươi hiện tại toàn bộ đi căn nhà kia, chờ sự tình đã điều tra xong, nếu xả côn sự tình thật sự cùng các ngươi không quan hệ, chúng ta đến lúc đó liền sẽ tha các ngươi ra tới. Tiết khải bọn họ cắn răng, phẫn nộ nhìn bọn họ. Âm hiểm. Thậm chí Chu cam giận nói. Tam thúc cười lạnh, nói, các ngươi không đi vào, vậy chớ có trách ta không khách khí, lại lần nữa thúc giục các ngươi trong cơ thể cổ trùng. Nghe vậy. Tiết khải bọn họ biểu tình nhịn không được đổi đổi, cuối cùng hoài một loại khó chịu buồn bực tâm tình về tới bọn họ sở trụ kia gian tiểu lâu trong phòng. Ở bọn họ đi vào lúc sau, phía sau môn lập tức bị người từ bên ngoài đóng lại, sau đó bên ngoài chuyển đến khóa lại thanh âm. Tiết khải bọn họ đứng ở trong phòng, đại gia nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương đáy mắt ngẹn quất. Sớm biết rằng, chúng ta liền không lên núi tới. Có người nhịn không được nói, trong lòng có chút hối hận. Tiết lao ra tử ngồi ở ghế trên, ngự khí nhàn nhạt nói. Chúng ta không lên, bọn họ liền sẽ không đi xuống tìm chúng ta sao? Bọn họ đối chúng ta lòng mang ác ý, chỉ cần chúng ta ở A Tỷ Sơn một ngày, bọn họ liền có biện pháp đối phó chúng ta, nơi này chính là bọn họ địa bàn. Có người nhữ mày khó hiểu nói, ta không nghĩ ra, bọn họ làm gì muốn cùng chúng ta không qua được. Khương Diệp cười lạnh nói, kia đương nhiên là bởi vì vị kia huyền tiên sinh muốn đem chúng ta kéo ở chỗ này. nghe vậy, có người kinh ngạc. Huyền tiên sinh. Khương Tiểu Thương Ngài ý tứ là. này đó người miêu cùng vị kia huyền tiên sinh có quan hệ ta không biết có phải hay không sở hữu người miêu đều là tên kia người nhưng là không hề nghi ngờ này đó người miêu khẳng định có người của hắn khương diệp trên mặt phẫn nộ đã biến mất chỉ còn lại có một mảnh bình tĩnh nàng như suy tư gì nói tên kia đối giới bích nhất định phải được này cuối cùng một cái giới bích hắn không có khả năng thờ ơ không làm cái gì nguyên bản ta còn đang suy nghĩ tên kia rốt cuộc sẽ như thế nào làm hiện tại xem ra là tưởng đem chúng ta kéo ở chỗ này Hắn nếu tìm mọi cách làm người bám trụ chúng ta, vậy đại biểu giới bích nơi đó tình huống đã tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, nói không chừng đã lập tức liền phải hoàn toàn bằng nát. Khương Diễn Chi tiếp nhận nàng lời nói. Khương Diệp nói, chính yếu chính là, các ngươi còn nhớ rõ, ngày mai là ngày mấy sao. Nàng những lời này có chút không đầu không đuôi, trong lúc nhất thời mọi người cũng chưa phản ứng lại đây. Ngày mai, ngày mai có thể là ngày mấy. Ngày 15 tháng 7, ngày mai là 15 tháng 7. Thiết Vân mở miệng, là Tết Trung Nguyên. Tết Trung Nguyên, cũng chính là bọn họ rét người trong nước thường xưng quỷ tiết, ở trước kia, mỗi khi ngày này thời điểm, địa phủ quỷ môn mở rộng ra, là địa phủ cùng nhân gian trực tiếp chuyển được một ngày, ở ngày đó, địa phủ quỷ vật sẽ từ mở rộng ra quỷ môn đi vào nhân gian, cũng là một năm quỷ khí nhất nùng thời điểm. Có người từng nói qua, ngày này, cũng là hai cái thế giới khoảng cách gần nhất thời điểm. Khương Diễn Tri nháy mắt minh bạch Khương Diệp ý tứ, nói, hắn là tính toán thừa dịp Tết Trung Nguyên. Thừa dịp hai giới không gian nhất tiếp cận thời điểm, trực tiếp đem giới bích đánh nát. Nghe thế, mọi người tức khắc bừng tỉnh, đồng thời trên mặt biểu tình cũng là biến đổi. Không thể làm hắn thực hiện được. tiên lao ra tử sắc mặt khó coi nói. Một khi giới bích tan vỡ địa phủ quỷ vật thông suốt đi vào nhân gian, như vậy hậu quả chắc chắn không dám tưởng tượng. Đương nhiên, cũng có một ít người cảm thấy tình huống không có như vậy nghiêm trọng, rốt cuộc ở rất nhiều năm trước kia. Địa phủ, tiên giới, nhân gian, tam giới chính là liên hệ. Khi đó cũng không xuất hiện cái gì kỳ quái sự tình a đại gia còn không phải giống nhau sinh hoạt. Nếu có thể chữa trị giới bích, đó là tốt nhất, nhưng là thật sự là ngăn cản không được, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Nói không chừng đến lúc đó Linh khí biến đủng, mọi người đều có thể tu luyện hiểu rõ, vậy không sợ này đó yêu ma quỷ quái quái dày. Liên tính không phải tất cả mọi người có thể tu luyện, nhưng là bọn họ cũng tin tưởng, chỉ bằng bọn họ nhân loại nhân tài đông đúc, cũng khẳng định có thể có cũng đủ bản lĩnh bảo vệ những cái đó người thường. Trước kia còn không phải là như vậy, mà cái này ý tưởng cũng là đại bộ phận người ý tưởng. Nếu có thể, bọn họ tự nhiên là hy vọng chữa trị giới bích, không muốn phá hư hiện tại bình tĩnh. Nhưng là nếu giới bích thật sự bị đánh vỡ, kia cũng không được đầy đủ là hư a. Khương Diệp nghe thế, lại là nhịn không được nở nụ cười, chân biếm ra tiếng. Các ngươi cho rằng lúc trước đem ba cái thế giới tách ra người kia, chỉ là bởi vì cảm thấy nhân gian là các ngươi thế giới nhân loại, còn chỉ là đơn thuần muốn cho các ngươi nhân tộc càng an ổn sống sót. Cho nên mới làm như vậy. A, nàng nhịn không được trào phung cười, vì nhân loại thiên chân. Nàng mắt lạnh nhìn những người này, lạnh lùng nói, nếu lúc trước không phải hắn ra tay, các ngươi nhân tộc đã sớm đã hủy diệt. Bị ép khô cuối cùng một tia giá trị, trở thành chăn nuôi này phiến thiên địa chất dinh dưỡng. chương 177 đệ 177 chương. Thế nhân chỉ biết ở rất nhiều năm trước kia, đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ cường đại người, người nọ lấy bản thân chi lực đem người, tiên quỷ ba cái thế giới tách ra. ở kia lúc sau ba cái thế giới lúc sau liền cắt thành mở giới không còn có lui tới cho nên quỷ thần nói đến cũng dần dần ly mọi người đi xa trở thành thần thoại chuyện xưa nhưng là đối với người nọ vì cái gì muốn làm như vậy nguyên nhân lại không ai biết đại gia mọi thuyết xôn xao cũng là các co suy đoán chỉ là bọn họ thiết tưởng vô số loại nguyên nhân nhưng là khương diệp hiện tại theo như lời vẫn là vẫn là hoàn toàn điên đảo bọn họ ý tưởng ở rất nhiều năm trước kia các ngươi nhân loại bất quá là tiên quỷ hai giới quyển dưỡng một loại nhưng tuần hoàn, nhưng tái sinh tài nguyên thôi. Nang một mở miệng, liền cho đại gia bỏ xuống một cái lệnh người khiếp sợ nói: Thế gian này văn vật, sở hữu hết thảy đều là dựa vào với thế giới này sinh tồn, mà sinh mệnh nếu là sinh tồn, liền không thể tránh khỏi ở cướp đoạt thế gian này hết thảy. Dựa theo hiện tại nhân loại nói tới nói, đó chính là tài nguyên, bất luận cái gì sinh vật sinh tồn đi xuống, đều là đang không ngừng cướp đoạt thế giới này tài nguyên. Ma tu sĩ, quỷ vật không hề nghi ngờ là yêu cầu tài nguyên nhiều nhất chính là một cái thế giới tài nguyên kia đều là hữu hạn ngươi nếu là một mặt đòi lấy cướp đoạn, như vậy sở hữu hết thảy đều sớm hay muộn sẽ có biến mất một ngày cho nên tài nguyên yêu cầu tái sinh trên thế giới bất luận cái gì một cái sinh mệnh chết đi đều sẽ hóa thành thế giới này chất dinh dưỡng hồi quỹ với thế giới này này đó là thế giới này có thể vẫn luôn tồn tại tuần hoàn trong đó tu sĩ cùng quỷ vật bởi vì sinh tồn liền chiếm cứ đại bộ phận tài nguyên Cho nên bọn họ sau khi chết, sở hình thành chất dinh dưỡng cũng là nhiều nhất. Nhưng là, tu sĩ cùng quỷ vật thọ mệnh rất dài, đối với bọn họ tới nói, chỉ dựa này tự nhiên tuần hoàn, căn bản không đủ để cung cấp bọn họ cũng đủ tài nguyên. Mà lúc này, nhân loại liền tiến vào bọn họ trong tầm mắt. Khương Diệp ngữ khí lãnh đạm như là đang nói một kiện thưa thất bình thường sự tình, chính là nghe được những người khác trong hai, lại giống như một cái kinh thiên xét đánh. Nhân loại tuy rằng không có tiên quỷ cường đại, nhưng là lại cực có linh tính. Thiên địa tựa hồ đối với các người nhân tộc phá lệ thiên vị. Đại khái cũng là nguyên nhân này, các người nhân tộc tử vong lúc sau, có khả năng hồi quỹ cấp thiên địa lực lượng, cũng chỉ ở sau tiên quỷ. Mà hảo xào bất xảo, nhân loại không chỉ có nhỏ yếu, hơn nữa sinh sản năng lực cũng đủ cường, thọ mệnh càng là ngắn ngủi. Nàng ánh mắt châm chọc nhìn trước mắt này nhóm người, nói, ngươi nói, nếu là các ngươi là tiên là quỷ, đối mặt như vậy nhỏ yếu, nhưng là sau khi chết lại có thể hồi quý cấp thiên địa cũng đủ lực lượng nhân loại. các ngươi sẽ làm sao? mọi người sắc mặt có chút trắng bệnh, khương diệp không cần nhiều lời, bọn họ liền đã có thể tưởng tượng đến chuyện sau đó. nhỏ yếu, lạc hậu liền sẽ bị đánh, những lời này ở hiện tại thực dụng, đặt ở trước kia càng là thực dụng. mà khương diệp kế tiếp theo như lời sự tình, cũng nghiệm chứng bọn họ phỏng đoán. ở khi đó, mạng người như cỏ rác, tiên, quỷ quyển dưỡng nhân loại, tựa như các ngươi nhân loại quấn vòng như vậy xúc vật giống nhau, không ngừng đem các ngươi làm một loại nhưng tuần hoàn tài nguyên. Bởi vậy khi đó nhân loại thường xuyên phát sinh chiến tranh, đây cũng là tiền quỷ phá lệ thích thấy Nhân loại trong chiến tranh, trong đó cũng không thiếu tiền quỷ bất tích, bọn họ thích xem nhân loại giết hại lẫn nhau, thậm chí sẽ ở sau lưng đẩy mạnh loại chuyện này, rốt cuộc chết người càng nhiều, có thể hồi quỹ cấp thế giới này lực lượng liền càng nhiều, tài nguyên tái sinh tốc độ liền càng nhanh. Đương nhiên, nhân loại cũng không thể chết sạch, bằng không lại đi nơi nào tìm như vậy dùng tốt tài nguyên đâu. Khương Diệp tiếp tục nói, bất quá. Thiên địa giống như phá lệ thiên vị các ngươi nhân loại, các ngươi nhân loại bên trong có không ít bước lên tu hành, trở thành tu sĩ người, trong đó có không ít kinh tài diễm tuyệt người, vị kia lấy bản thân chi lực, đem ba cái thế giới tách ra tu sĩ, đó là các ngươi nhân loại. Nàng không giấu vết nhìn thoáng qua Khương Diễn Chi, Khương Diễn Chi không nói chuyện, biểu tình thực bình tĩnh, thật giống như Khương Diệp theo như lời sự tình cùng hắn không hề quan hệ. Hắn đã nhận ra cái này chân tướng, phát hiện nhân loại bất quá là mặt khác hai giới khống chế tài nguyên, cho nên Hắn dùng chính mình sở hữu lực lượng, thậm chí hiến tế chính mình hồn phách, ở ba cái thế giới chi gian xây dựng giới bích, đem ba cái thế giới hoàn toàn tách ra. Ở kia lúc sau, tiên quỷ tồn tại liền từ thế giới nhân loại trung biến mất, nhân loại bắt đầu học tập chính mình khống chế vận mệnh, mà càng nhiều tiên quỷ nói đến, còn lại là trở thành thần thoại chuyện xưa. Khương Diệp cười như không cười nhìn trong phòng mọi người, hỏi, các ngươi hiện tại còn cảm thấy giới bích tổn hại, đối với các ngươi nhân loại không có gì cùng lắm thì ảnh hưởng sao? Mọi người trầm mặc hồi lâu, hảo sau một lúc lâu, mới nghe có người thật dài thở dài một tiếng. Tiết lao ra tử mở miệng, nói, nguyên lai like lúc trước thế nhưng còn có như vậy nguyên nhân, vị kia tiên nhân, lấy bản thân chi lực đổi lấy chúng ta nhân loại hiện giờ bình tĩnh sinh hoạt. Đáng tiếc, tới rồi bọn họ hiện tại, cũng đã không có người biết vị kia tiên nhân tên họ là gì, chỉ biết có như vậy một người, làm như vậy khó lường một sự kiện. Hơn nữa, bọn họ còn không biết hắn vì cái gì làm như vậy, hiện tại, bọn họ rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Tương Diệp cũng không cảm thấy kỳ quái, ở khi đó, nhân loại bất quá là tam giới trung nhỏ yếu nhất, đê tiện nhất sinh vật, khi đó người cũng không biết có như vậy một cái người vì bọn họ nhân tộc sở làm cái gì, đến nỗi những cái đó tiên quỷ, bọn họ căm hận đối phương còn không kịp, càng sẽ không theo thế nhân tuyên dương hắn vì nhân loại làm cái gì, bọn họ ước gì đối phương sẽ bị nhân loại quên đi căm hận. Mông lão gia tử nói, nếu là như thế này, như vậy giới bích nhất định không thể phá. Giới bích một khi tan vỡ, cao hứng như vậy Chính là tiên quỷ này hai tộc. Nghĩ vậy, mọi người biểu tình nghiêm túc, đều có chút ngưng trọng. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tiết Khải mở miệng, chúng ta trên người đều trúng cổ. Một khi rời đi nơi này, vị tiêu tam thúc khẳng định sẽ lập tức thúc giục chúng ta trong cơ thể cổ trùng, đem chúng ta giết chết. Thậm chí Chu nói, nếu không, làm Khương Tiểu Thư bọn họ đi ra ngoài. Khương Tiểu Thư bọn họ không phải không trung cổ sao? Tiết Khải thở dài, nói, ngươi tin hay không, Khương Tiểu Thư bọn họ vừa đi. Chúng ta trong cơ thể cổ trùng liền sẽ lập tức bị thúc rủ. Chúng ta là bị dùng để áp chế Khương Tiểu Thư A. Bằng không, vì cái gì đối phương chỉ là cho bọn hắn hạ cổ, mà không phải trực tiếp đem bọn họ giết chết. Còn không phải là biết không đối phó được Khương Tiểu Thư bọn họ, liền dùng bọn họ tánh mạng tới kiềm chế, tưởng đem bọn họ liên quan Khương Diệp bọn họ cùng nhau vây ở chỗ này, không cho bọn họ đi tìm giới bích sao. Tiết Lao Gia Tử nói, việc cấp bách, đến trước đem chúng ta trong cơ thể cổ trùng giải Bằng không, cổ trùng một ngày khó hiểu, bọn họ liền một ngày bị bắt chẹt. Thế nào, kiểm tra ra tới đây là cái gì cổ trùng sao? Hắn quay đầu hỏi Dung gì? Dung gì gắt gao cau mày, có chút táo bạo nói, nào có nhanh như vậy? Ta là học y kìa, không phải học cổ. Nàng đối cổ trùng hiểu biết thật sự không thể so những người khác nhiều hơn bao nhiêu, cho nên, không thể đối nàng ôm quá lớn hy vọng a. Lúc này, Khương Diệp mở miệng, nói, ta đến xem, ta nhưng thật ra muốn nhìn. này rốt cuộc là cái gì cổ trùng nàng làm cùng nàng tương đối thuộc tiết khải lại đây đem tay ấn ở cổ tay của hán thượng đầu ngón tay lực lượng như mềm nhẹ sợi tơ giống nhau khinh khinh nhu nhu dò xét đi vào cổ lực lượng này trước tiên ở tiết khải trong cơ thể tra xét một vòng ban đầu cũng không có nhận thấy được thứ gì tới thẳng đến khương diệp kiên nhẫn cẩn thận lại tra xét hai vòng lúc này mới ở tiết khải thân thể bụng vị trí đã nhận ra một chút động tĩnh thực mỏng manh một chút động tĩnh chính là điểm này khương diệp chuẩn xác bắt giữ tới rồi Đó là một con màu đen sâu, liền dấu ở tiết khải khí quan trì gian Nó miệng cực kỳ sắc nhọn, như là một cây đen nhánh châm trọng Nhưng thật ra cùng Khương Diệp bọn họ ở trong rừng rậm gặp được những cái đó Cá trùng có chút tương tự, lúc này này chỉ cổ trùng bởi vì không có bị thúc giục, Chính lâm vào trầm miên bên trong, vẫn không nhúc nhích xúc ở tiết khải trong cơ thể Phát hiện này chỉ cổ trùng, Khương Diệp hơi nhíu mày mắt thường có thể thấy được gian ra Tìm được rồi, nhanh chóng quyết định Nàng lập tức lại lực lượng của chính mình đem này chỉ cổ trùng bao vây lấy, tại đây chỉ sâu còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp đem nó mai một ở tiết khải bụng bên trong, không lưu lại một chút cặn. Chờ làm xong, nàng lại lần nữa kiểm tra rồi một chút tiết khải thân thể, thậm chí thập phần lớn mật dùng lực lượng của chính mình ở hắn trong thân thể xoay vài vòng, xác định tiết khải thân thể không còn có một tia vấn đề, lúc này mới buông lỏng tay ra. Thấy thế, những người khác nhịn không được sôi nổi truy vấn, thế nào, Khương Tiểu thư? Khương Diệp nói, ta tìm được rồi trong thân thể hắn kia chỉ cổ trùng, đã đem nó giết chết, thứ này phá lệ nhạy bén, hơi chút cảm nhận được một chút lực lượng dao động, liền sẽ sinh động lên, cho nên giải quyết thời điểm động tác nhất định phải dứt khoát lưu loát. Mà Khương Diện Chi bên kia, cung cấp thẩm trì chu đem trong thân thể hắn cổ trùng giải quyết, đến ra kết luận cùng Khương Diệp giống nhau. Bọn họ hai có thể dễ dàng giải quyết cái này sâu, nhưng là những người khác lại không có biện pháp, bọn họ thậm chí không dám dùng lực lượng đi kiểm tra người khác thân thể. Liền sợ kinh động trong cơ thể cổ trùng, ngược lại đem tình huống làm cho càng không xong, cho nên, chỉ có Khương Diệp cùng Khương Diễn Tri, cũng chỉ có bọn họ có thể xử lý tiết khải bọn họ trên người cổ trùng. Đối phương có lẽ chính là như vậy tính toán, có thể vây khốn nhất thời chính là nhất thời. Tiết Lao ra từ nói, đối phương đại khái cũng biết ngăn không được Khương Diệp bọn họ, nhưng là, có thể ngăn lại một giây là một giây. Tiết lao ra tử bọn họ nhìn Khương Diệp cùng Khương diễn cực nhanh tốc giải quyết đại gia trong cơ thể cổ trùng một màn này, trong lòng nhịn không được sinh ra rất nhiều nghi vấn tới. Tam dối tách ra sự tình, kia đã là thật lâu xa sự tình, lịch sử đều đã không thể khảo cứu, có lẽ là trong truyền thuyết những cái đó thần thoại chuyện xưa sự tình, chính là như vậy xa xăm sự tình, Khương Tiểu Thư là làm sao mà biết được. Nàng vì cái gì sẽ như vậy rõ ràng lúc ấy phát sinh sự tình? Còn có, bên người nàng vị kia Khương Tiên Sinh, lại là người nào? Có phải hay không cùng nàng giống nhau lai lịch? Mọi người trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nhưng là lại lý trí không hỏi xuất khẩu, có một số việc, không biết có lẽ so biết càng tốt. Cùng lúc đó, liền ở Khương Diệp bọn họ không ngừng đem mọi người trong cơ thể cổ trùng lấy ra thời điểm, một người lại ẩn ẩn có điều cảm ứng. Tam thúc rôi tay che lại ngực, sắc mặt khó coi nói, ta tử cổ đang ở không ngừng giảm bớt, những người đó trong cơ thể cổ, đang ở bị người nhanh chóng giết chết. Đương nhiên, người những cái đó sâu. sao có thể ngăn được khương diễn chi bọn họ thân xuyên màu đen áo choàng trên đầu che chở màu đen mũ người đứng ở phía trước ngữ khí bình tĩnh nói cái này tình huống vẫn luôn liền ở hắn dự kiến bên trong hắc y nhân nói người sâu vây không được bọn họ bọn họ thực mau liền sẽ đi tìm tới tam thúc nhấp môi biểu tình có chút không phục nhưng là lại không có nói cái gì hắc y nhân suy nghĩ một chút hơi hơi quay đầu đi đối bên cạnh hai người nói miêu nhuy Coca, các ngươi hai đi một khi huyền môn người lại đây Các ngươi liền đi đem bọn họ ngăn lại. Ở bên cạnh, có vài đạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Trong đó một người là một thân giỏi giang lưu loát trang điểm miêu nhuy. Còn có bên người nàng, sắc mặt ô thanh, hai mắt vô thần nam nhân, mà một khắc nhẫn, còn lại là một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Tiểu cô nương thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi, trường tròn tròn mặt, đại đại đôi mắt, bộ dáng nhìn qua ngây thơ chất phác, mang theo vài phần thiên chân cùng tàn nhẫn. Ở bên người nàng, đứng một nam một nữ hai người, này hai người trên cổ có thực rõ ràng dấu vết. Như là dùng kim chỉ khâu lại lưu lại dấu vết. Mà ở tiểu nữ hải trong lòng lực, còn lại là ôm một cái đầu, đầu trên mặt, một đôi mắt trừng đến đại đại, mang theo tử vong là lúc sợ hãi. Cái này tiểu nữ hải, tên là Coca. Nghe được hắc y gì nhân phân phó, miêu Nhi mí môi, ngự khí có chút gian nan nói, hảo. Mà Coca, còn lại là cười tủm tỉm thúy thanh đáp, hảo nha. Nàng vô vô tay, nói, nếu bọn họ đáng yêu nói, ta có thể cho bọn họ làm ta ba ba mụ mụ. Tay nàng chỉ trương trương, chỉ thấy đôi tay ngón tay thượng, từng cây sợi tơ chớp động qua mang, theo nàng ngón tay động lên, nàng phía sau lưỡng đạo thân ảnh cũng hơi hơi giật giật, túi đầu, như là biểu tình từ ái nhìn nàng. Nghe vậy, miêu đi nhìn thoáng qua cái này gọi là cò ca tiểu cô nương. Nàng cung này tiểu nữ hải không thân, chỉ biết nàng hình như là cái cô nhi, bên người nàng nam nữ thi thể, cũng thường xuyên ở đổi, mỗi một cái đều là nàng cha mẹ, chỉ cần thấy đối hải tử tốt hảo cha mẹ, nàng liền sẽ đem đối phương giết. Sau đó đem bọn họ khống chế tại bên người, luyện thành hoa thì, nhận làm nàng cha mẹ, còn có thể thân mật kêu thượng ba ba mụ mụ. Biến Thái Miêu Nguy trong lòng cấp ra như vậy một cái đánh giá, cũng hoàn toàn không nguyện ý cùng này nữ hải có cái gì dư thừa liên lụy. Cho nên, hai người là từng người rời đi, cũng không có hợp tác ý đồ. Chờ các nàng hai rời khỏi sau, trong sơn cốc chỉ còn lại có H.I.G. nhân cùng tam thúc ở nơi đó, H.I.G. nhân ngẩng đầu nhìn trước mắt dưới bích, trong mắt mang theo nóng rực cùng điên cuồng. Nhanh, nhanh. Chỉ cần lại ngăn lại một lát, như vậy đủ rồi. Ở hắn trước mắt, này phiến thật lớn sơn cốc không trùng, thật lớn vô số điều cái khe giống như tơ nện giống nhau hướng tới bốn phía lan tràn khai đi, nung liệt quỷ khí quần cuộn không ngừng từ cái khe bên trong đổ xuống ra tới, đây đúng là dần dần băng toái giới Bích. Mà ở giới Bích phía sau, chớp lóe loáng thoáng đại môn như ẩn như hiện, đại môn nhan sắc đen nhánh, bên trên lộ ra một cổ âm trầm cổ xưa hơi thở, đại môn đã mở ra một cái phủng, mở ra kẹt cửa phía sau. ẩn ẩn có điên cuồng sắc nhọn thanh âm chuyển tới, như là phía sau cửa biên có thứ gì ở khống chế không được ở xôn sao. Bốn phía hoa tươi diệp thảo cây cối bị này cổ hơi thở sở ảnh hưởng đã tất cả khô héo, chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh tử khí mặt đất. Hắc Y nhân hai mắt sáng lên, lầm bầm lầu bầu giống nhau nói: các ngươi cho rằng ta phải chờ tới ngày 15 tháng 7 ngày đó sao? Vậy các ngươi liền đã đoan sai, giới bích tan vỡ, quỷ môn cũng có thể trước tiên mở ra. Kéo kẹt, như là vì ứng hòa hắn nói giống nhau. kia phiến chỉ mở ra một tiểu điều phùng đại môn, lại lần nữa mở ra một chút, càng nhiều quỷ khí không ngừng từ bên trong trào ra tới. Lạch cạch, một con sâm bạch tay từ bên trong gấp không chờ nổi vươn tới, trên tay chỉ còn lại có tuyết trắng xương cốt. Rồi sau đó, càng ngày càng nhiều quỷ thủ từ bên trong vươn tới, ồn ào náo động hưng phấn, không giống người thanh âm, không ngừng từ phía sau cửa chuyển đến. Bọn họ, đã gấp không chờ nổi. chương 178 đệ 178 trương, đem mọi người trong cơ thể cổ trung nổ. Chỉ tiêu phí một chút thời gian, tới rồi phía sau, Khương Diệp cùng Khương diễn tri động tác thuần thủ, dùng linh lực bọc nhân thể nội cổ trùng, bất quá nháy mắt là có thể đem này sâu giết chết. Chờ cổ trùng nổ xong, đại gia liền thương lượng như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Nếu đối phương đều tính toán đưa bọn họ kiềm chế ở chỗ này, bọn họ nhưng không cảm thấy, đối phương sử dụng thủ đoạn chỉ có cổ trùng, khẳng định còn làm mặt khác chuẩn bị. Bọn họ đang nghĩ ngợi tới thời điểm, nhà ở phía sau cửa sổ lại đột nhiên bị người gõ văng lên Khương Diệp bọn họ quay đầu, lại thấy một người từ phía sau mở ra cửa sổ nơi đó phiên tiến vào, lại là bọn họ ngày hôm qua ở dưới chân núi gặp được Sả Thanh. Ngươi đây là? Mọi người nghi hoặc khó hiểu nhìn nàng. Sả Thanh tùy tay khẩy một chút trở nên có chút lộn xộn đầu tóc, không đợi Khương Diệp bọn họ dò hỏi, liền mở miệng nói: Ta là tới cứu các ngươi. Thậm chí Chu nhún mày, kinh dị nói: Ngươi tới cứu chúng ta? Vì cái gì? Rõ ràng chính là Sả Thanh bọn họ người miêu đem bọn họ nhốt ở nơi này. hiện tại nàng thế nhưng tới cứu bọn họ. nay không thể không làm đại gia trong lòng có chút nghĩ nhiều, nhìn nàng trong ánh mắt cũng mang lên vài phần hồ nghi, hoài nghi nàng có phải hay không trong lòng cất giấu cái gì quỷ kế. Xà thanh nhấp môi, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, ta chỉ là cảm thấy các ngươi không giống như là giết chết xà côn thúc người, còn có. Các ngươi ngày hôm qua không phải nói, các ngươi lần này lại đây, là vì chữa trị tổn hại giới bích sao. Tộc trưởng nói, giới bích nếu thật sự hoàn toàn băng thoái, Đến lúc đó ảnh hưởng không chỉ là chúng ta người miêu, mà là toàn thế giới người. Cho nên, nàng nhìn về phía Khương Diệp, nói, tộc trưởng nói có thể nói, làm chúng ta điều kiện cho phép dưới tình huống, giúp một chút các ngươi. Mọi người tức khắc có chút kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Các ngươi tộc trưởng nếu nói như vậy, kia vì cái gì còn mặc kệ các ngươi vị kia tam thúc đem chúng ta nhốt lại. Tiết khải khó hiểu hỏi. Sa thanh biểu tình có chút khó coi, nàng cầm quyền, nói, đó là bởi vì tộc trưởng sinh bệnh. Ta vừa mới qua đi, nhà bọn họ người đều không cho ta thấy hắn, nói nói sợ ta bị lây bệnh. Chính là ta ở hắn phòng ngủ bên ngoài, thấy tam thúc người. Nghe vậy, Khương Diệp có chút như suy tư gì nói, xem ra, các ngươi trong thôn cũng không quá an ổn a Sa Thanh trầm mặc, không có liền việc này làm ra cái gì bịa giải, mà là nói, các ngươi đi theo ta, bên ngoài có tam thúc người thủ, chỉ có thể từ cửa sau đi, cửa sau người ta nhận thức, ta đã đem hắn cấp chi khai. Bất quá chúng ta chỉ có vài phút thời gian. Từ từ, có người đột nhiên hô một tiếng, nói, chúng ta nếu là tất cả mọi người chạy, bên ngoài người không phải thực dễ dàng liền phát hiện. Nếu không chúng ta lưu vài người xuống dưới mê hoặc bọn họ. Khương Diệp hơi hơi quay đầu đi, nói, loại chuyện này, nơi nào còn cần người thật sự lưu lại. Nói xong, nàng giang hai tay, hướng tới lòng bàn tay thổi khẩu khí, trong lòng bàn tay người giấy theo phong bay xuống đi xuống, mà này rơi xuống đất thời điểm, người giấy thấy phong liền trường. Trong trước mắt liền biến thành hai người đứng ở nơi đó, bộ dáng đúng là nàng cùng Khương Diễn Chi nhất mô giống nhau, hơn nữa thần sắc linh động, nhìn qua giống như là Cô Ti và Tờ ra tới giống nhau. Như vậy thuật pháp, huyền môn chung cũng có những người khác sẽ, chỉ là bọn hắn biến ra người, không có giống Khương Diệp huyền hóa ra tới như vậy rất sống động, nhưng là miễn cưỡng cũng đủ hù người. Chờ Khương Diệp bọn họ rời khỏi sau, cửa thủ người miêu hương trong nhìn thoáng qua, thấy bên trong người vẫn là an an ổn ổn ngồi ở bên trong, liền lại chuyển qua đầu Mà lúc này, Khương Diệp bọn họ đã rời đi xà thanh bọn họ thôn, đi vào cây cối tươi tốt núi rừng trùng, thân ảnh ẩn ở trong đó, nhìn qua một chút đều không chớp mắt. Hảo! Xà thanh mở miệng, ở phía trước biên đứng yên thân thể, quay đầu đối Khương Diệp bọn họ nói, kế tiếp sự tình ta liền không giúp được các ngươi, đến giữa các ngươi chính mình đi. Tiết Khải cười nói, xà thanh tiểu thư ngươi đã trợ giúp chúng ta rất nhiều, đến nơi đây là đủ rồi, cảm ơn ngươi. Xà thanh nhìn hắn một cái, nói... Các ngươi nhưng thật ra so với ta trước kia gặp được một ít người từ ngoài đến muốn tốt một chút, không như vậy làm người chẳng ghét. Nàng tự hồ là nghĩ tới người nào, một khuôn mặt nhăn lại, xoay người trở về đi, chỉ là không có đi vài bước. Nàng bên tay trái lủng cây đột nhiên sột sột xoạt xoạt vang lên một chút, xà thanh theo bản năng hướng bên kia nhìn lại, trong miệng hô. Ai? Lủng cây chung, đầu tiên là một con xinh đẹp tay từ bên trong vừa tới, sau đó là một trương lược hiện lạnh nhạt mặt, đối phương làn ra thực bạch, bạch đến có chút trong suốt. Như là hồi lâu chưa thấy qua ánh mặt trời, từ kia phiến cây cối bóng ma chung đi ra, một khuôn mặt như là ở sáng lên giống nhau. Mà nàng một đôi mắt thực hắc, trong mắt như là ánh không ra bất luận cái gì quan mang, đáy mắt cảm xúc trầm mà thâm. Ở nàng lúc sau, lại là sồ sồ soạt, soạt soạt thanh âm truyền đến, từ đại thụ sau lưng, đi ra một đạo cao gầy bóng người tới, là một cái sắc mặt trắng bệnh, bộ dáng thập phần anh tuấn thanh niên, ở hắn trên người, lộ ra một cổ không bình thường tử khí, hai mắt càng là lại hắc lại trầm. Từ hắn đôi mắt bắt đầu, có màu tím kỳ quái hoa văn hướng phía sau lan tràn đi ra ngoài, như là tươi sống dây đẳng, lại như là nào đó đáng sợ vật còn sống, nhiều nhìn chằm chằm coi trọng vài lần, liền làm nhân tâm nhịn không được có chút hốt hoảng. Miêu Nguy Sa Thanh nhìn đối phương, ánh mắt đã bi thả hận, gàn từng chữ một đều ra tên này. Miêu nhuy cười một chút, biểu tình trong nháy mắt có chút phức tạp, hồi lâu cười một cái, nói, đã lâu không thấy, Sa Thanh. Sa Thanh kinh giận không thôi nhìn nàng, hỏi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng nhìn quanh bốn phía, ngươi xuất hiện ở chỗ này sẽ không sợ bị trong thôn người phát hiện, bắt ngươi trở về sao? Nghe vậy, Miêu Nuy nhịn không được lại cười một chút, thở dài giống nhau nói, Sa Thanh, ngươi vẫn là giống như trước đây, giống nhau miệng dao găm tâm đậu hủ. Xa Thanh có chút tức giận nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ không bắt ngươi. Ngươi trộm trong tộc thánh vật, tộc trưởng bọn họ sẽ không tha ngươi. Một khi bị phát hiện, ngươi sẽ chết. Miêu Nghi ánh mắt lưu chuyển. tầm mắt dừng ở khương diệp bọn họ đoàn người trên người nói ta hôm nay cũng không phải là tới cùng ngươi ôn chuyện ta hôm nay là vì bọn họ mà đến nghe vậy xa thanh sửng sốt trận nàng kinh ngạc nhìn miêu nhuy có chút khó hiểu nói ngươi tìm bọn họ làm gì ngươi nhận thức bọn họ khương diệp đột nhiên cười một chút nói miêu tiểu thư hẳn là không phải cùng chúng ta nhận thức mà là cùng huyền tiên sinh nhận thức đúng không là tên kia kêu, kêu ngươi tìm đến chúng ta ta đoán xem là làm ngươi ngăn lại chúng ta bị nói chúng, miêu nhuy cũng không thấy sinh khí, chỉ là nhìn cương diệp nói, ngươi nhất định chính là huyền tiên sinh theo như lời khương tiểu thư, như vậy, ngươi bên cạnh vị kia chính là khương tiên sinh, huyền tiên sinh nhiều lần nhắc tới các ngươi nhị vị, nôn ngữ gian đối với các ngươi cũng nhiều có sợ hãi, hai vị xem ra khẳng định là rất lợi hại nhân vật, xa thanh tức muốn hộp máu nói, ngươi như thế nào sẽ cùng cái loại này người là một đám, miêu nhuy, ngươi biết người nọ muốn làm cái gì sao? miêu nhuy nói, ta biết, nàng vươn tay. Ngân bạch con rắn nhỏ từ nàng thủ đoạn gian bò sát mà ra, triền ở tay nàng chỉ thượng, màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm khương diệp bọn họ. Nhưng là ta không thể không làm. Huyền tiên sinh đáp ứng ta, sự thành lúc sau, hắn sẽ giúp ta sống lại mầm một. Mầm một đã chết. Loại này chuyện ma quỷ ngươi thế nhưng cũng tin sao. Xa thanh buồn bực đánh gây nàng lời nói. Miêu Nguy buông xuống con mắt, nàng lẩm bẩm nói, ta không có lựa chọn đường sống. Liền tính không tin, nàng cũng chỉ có thể tin. Bởi vì đây là duy nhất một cái nói cho nàng, có thể giúp nàng sống lại mầm một người, cho nên. Các ngươi đừng trách ta. Nàng nói. Mắt thấy nàng liền phải động thủ, xa thanh vẫn nộ che ở nàng trước mặt, lại đột nhiên nghe được phía sau Khương Diệp thanh âm vang lên. Ngươi nếu biết vị kêu huyền tiên sinh thực sợ hãi chúng ta, vậy nên biết, ta so với hắn lợi hại đến nhiều, ngươi yêu cầu người, vì cái gì không cầu ta đâu. Khương Diệp nói như vậy. Nghe được lời này, Miêu Nguy biểu tình trong nháy mắt có chút mờ mịt. Đại khái là hoàn toàn không nghĩ tới Khương Diệp sẽ nói như vậy. Khương Diệp nghiêm túc nói, ta là nói thật, ngươi cầu hắn, chi bằng cầu ta, tên kia đáp ứng giúp ngươi sống lại ngươi phía sau người nọ. Miêu Nguy gật đầu, nói, hắn nói chờ giới bích mở ra, hắn có thể đi xuống giúp ta đem mầm một hồn phách tìm trở về, đến lúc đó ta liền có thể sống lại mầm một. Nói đến này thời điểm, nàng hai mắt có chút lạnh cả người, tựa hồ đã thấy được kia một màn. Khương Diệp có chút thương hại nhìn nàng, hỏi, Người xác định hắn theo như lời hắn có thể làm được. Địa phủ cùng nhân gian đã sớm không thông, người sau khi chết, hồn phách lại sao có thể sẽ đi đến địa phủ đâu. Chúng nó chỉ biết hóa thành hồn quang, tiêu tán ở nhân thế gian, trở thành hồi quỹ thiên địa chất dinh dưỡng. Cho nên, người sau khi chết mới không thể sống lại, đó là lại lợi hại người, cũng không thể xoay chuyển kết quả này, làm người sống lại. Miêu Nguy sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng nói, mặc kệ là cái gì, ta tổng phải thử một chút. Cho nên, thực xin lỗi. Nàng xin lỗi nhìn Khương Diệp bọn họ. Ừ. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh vang lên, từ mặt khác một bên thụ sau lưng, lại là lại lục tục đi ra vài người tới. Sa thanh nhìn xem cái này, lại nhìn nhìn cái kia, kinh ngạc nói, xa bạch, tàm vũ tỷ, Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? An mặc dày vải, cổ chân thượng truy lục lạc tầm vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nếu không phải chúng ta đi theo ngươi, liền ngươi này kêu kêu quát quát tính tình, nơi nào có thể đơn giản như vậy đem người cứu ra. xa thanh sửng sốt mà tiết khải bọn họ nhìn cái này gọi là tầm vụ nữ nhân cũng thập phần kinh ngạc nữ nhân này bọn họ gặp qua đó là lúc trước ở a tỷ sơn dưới chân núi lữ quán lúc ấy đối phương trên người mang lòng trọng bạc sức, cả người có vẻ phá lệ hoa mỹ mà hiện tại nàng lại chỉ ăn mặc thanh y lìa dày vải thập phần thuần phát ngày hôm qua bọn họ vào thôn thời điểm tiết khải bọn họ đã từng tò mò hỏi qua xa thanh vì cái gì một đường đi tới đại gia xuyên đều như vậy một mạc không ai thân mang bạc xước Lúc ấy xà Thanh buồn cười tỏ vẻ, bọn họ tộc như vậy trang điểm, sẽ chỉ ở tương đối quan trọng trường hợp mới có thể như vậy, thí dụ như kết hôn gả cưới, thí dụ như Tết nhất lễ lạc, sinh hoạt hàng ngày chung, bọn họ cũng sẽ không như vậy xuyên. Mà ngày đó buổi tối, đi vào lữ quán Tam Vũ, an mặc đó là như vậy long trọng, liền dường như muốn kết hôn giống nhau. Hiện tại, Tam Vũ đứng ở bọn họ trước mặt, thần xác thoạt nhìn thẹn thùng mà Ôn Nhu, chính là nàng nhìn Miêu Như ánh mắt, lại rất lánh. Các người đi cho đi. Miêu Nhuy liền giao cho chúng ta đi. Tam Vũ hơi hơi quay đầu đi, đối Khương Diệp bọn họ nói, sau đó nói, nàng trộm đạo chúng ta nhất tộc thánh vật, chúng ta gặp gỡ, nhất định phải đem nàng trả trở về. Khương Diệp bọn họ nhìn nhau, Khương Diệp mở miệng nói, vậy vất vả các ngươi. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong tay lấy ra hai cái người giấy tới, giao cho Sa Thanh. "Chờ hạ các ngươi nếu đánh không lại nàng lời nói, người giấy sẽ giúp các ngươi." Nàng nói, "Chúng ta sao có thể đánh không lại nàng?" Sa Thanh lẩm bẩm. chúng ta đi thôi. Khương Diệp bọn họ xoay người rời đi. Thấy thế, Miêu Nghi biểu tình biến đổi, lập tức liền phải truy, lại bị đột nhiên che ở trước người tay cấp ngăn lại. Tam Vũ ôn nhu như nước nhìn nàng, nói: người hiện tại đối thủ là chúng ta. Miêu Nghi có chút bi thương nhìn bọn họ, nói: không nghĩ tới, có một ngày chúng ta thế nhưng sẽ trở thành địch nhân. Vốn dĩ sẽ không như vậy, ai làm người mỡ heo che tâm, phản bội chúng ta đâu? Tam Vũ nói như vậy, ngày đó lúc sau. ngươi nên nghĩ đến sớm hay muộn sẽ có ngày này đúng vậy miêu nhiên trong lòng nghĩ nàng đã sớm dự đoán được sẽ có ngày này chỉ là không nghĩ tới ngày này sẽ đến đến sớm như vậy khương diệp bọn họ rời đi kia một mảnh rừng rẫm lúc sau liền thẳng đến phía đông đi đương nhiên tiết khải bọn họ là đi theo khương diệp hai người đi bọn họ hai người phảng phất biết mục đích địa ở nơi nào giống nhau dưới chân bước chân không có chút nào dừng lại bay nhanh đi phía trước đi đột nhiên bọn họ dưới chân mặt đất đột nhiên run rẩy một chút Cùng lúc đó, bọn họ trong thai truyền đến một đạo đặc biệt kỳ quái thanh âm, thanh âm có chút kỳ quái, có chút toan nha. Dương mắt trong nháy mắt, có người nhìn đến thập phần khiếp sợ cảnh tượng, thất thanh hô. Đó là cái gì? Ngay vậy, những người khác sôi nổi ngẩng đầu hướng tới phía trước nhìn lại, sau đó thấy ở phía trước không trung bên trong, đứng lặng một phiến thật lớn đồng thau đại môn, đại môn cao ngất trong mây, thượng nửa bộ phận ở mây trắng gian như ẩn như hiện, trên cửa quanh quẩn một cổ màu xám dòng khí. này phiến đồng thao môn cùng bọn họ cách có một khoảng cách nhưng là trên cửa cảnh tượng lại là mảy may tất hiện bên trên miêu tả vô số ác quỷ vô số thảm thiết bích họa điều khác lúc này đại môn đã bị mở ra một cái phủng vừa rồi bọn họ sở nghe được kia trận toan nha thanh âm tựa hồ chính là này phiến môn bị đẩy ra thanh âm cạch cửa chung vô số âm lánh đen nhánh dòng khí trào ra tới đồng thời vươn tới còn có từng đôi hình thủ kỳ quái tay hoặc là nói là móng đuốt thanh hắc làn ra thật lớn móng vuốt từ bên trong vươn tới Chụp vào trên cửa, tựa hồ đang ở dùng sức tướng môn hướng hai bên mở ra, rồi sau đó càng ngày càng nhiều tay từ bên trong vươn tới. một màn này cực kỳ quỷ dị, cũng tràn ngập trùng quái đản hơi thở. Thiết Vân lẩm bẩm, đây là thứ gì? Khương Diệp cùng Khương Diễn Chi ánh mắt lạnh băng nhìn này phiến đồng thao môn, Khương Diệp nhàn nhạt nói, đây là quỷ môn. Quỷ môn. Mọi người tức khắc đại kinh thất sắc. Khương Diệp hơi hơi híp híp mắt, nói, xem ra ta là đã đoán sai. Ta cho rằng tên kia là muốn mượn Tết Trung Nguyên, quỷ môn mở rộng ra ngày đó, hoàn toàn đem giới bích phá hủy. Chính là hiện tại xem ra, hắn hẳn là nương hỏng mất giới bích, làm quỷ môn trước tiên buông xuống tới rồi nhân gian. Dựa theo lẽ thường tới nói, quỷ môn sẽ chỉ ở Tết Trung Nguyên ngày đó mở rộng ra, chính là hiện tại, này phiến môn lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa có mở ra dấu hiệu, này rõ ràng liền không bình thường. Quỷ môn sau lưng, kia chính là vô số quỷ vật a. một khi quỷ môn mở ra, hậu quả không dám tưởng tượng. Chúng ta đến mau chóng chạy tới nơi. Khương Diễn Chi biểu tình nghiêm túc nói. Một đám người càng là nhanh hơn tốc độ, chỉ là sắp tới đem lao ra khu rừng này thời điểm. Khương Diệp trong mắt đột nhiên thấy một chút màu trắng, nàng đột nhiên dừng bước chân, hơn nữa ngăn cản những người khác. Dừng lại. Nàng nói. Mọi người khó hiểu, lại vẫn là theo lời mà đi, theo bản năng dừng bước chân. Làm sao vậy, Khương Tiểu thư? Tiết lao ra tử mở miệng hỏi. Khương Diệp nói, phía trước có cái gì? Có cái gì? Mọi người cẩn thận đi phía trước nhìn lại, nhưng là lại cái gì cũng chưa thấy, chẳng lẽ là ở dưới chân. Tiết Vân ngửa đầu nhìn nhìn, lại không thấy ra cái gì tới, chỉ nhìn thấy một mảnh lá rụng bị gió thổi cuốn tới rồi bên này, sau đó khinh phiêu phiêu hạ xuống, ở không trung thời điểm, đột nhiên một phân thành hai, thật giống như kia trống không một vật không trung có cái gì cực kỳ sắc bén đồ vật. Tiết Vân nhịn không được mở to hai mắt nhìn, theo bản năng hô, là không trung Không trung có cái gì? Ngay vậy, mọi người theo bản năng liền hướng tới giữa không trung nhìn lại ha ha ha như ngọc châu lăn bàn tiếng cười từ bốn phương tám hướng chuyển tới thanh âm tựa hồ còn mang theo vài phần tính trẻ con cùng thiên chân nói bị phát hiện a sau đó ở khương diệp bọn họ bốn phía không có một bóng người cây cối thượng đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng người huề bọc trên cây la cây nhanh chóng bay thẳng đến khương diệp bọn họ công kích mà đến khương diệp hít mắt thử thi này hướng tới bọn họ công kích mà đến người kia sắc mặt thanh hắc đầy người tử khí bộ dáng nơi nào là người sống a rõ ràng chính là từng khối thi thể hơn nữa này đó thi thể đều có một cái điểm giống nhau cổ tựa hồ đều bị chém nước lại bị người cấp lại lần nữa khâu lại lên bởi vậy ở trên cổ có thực rõ ràng khâu lại dấu vết trong tay bọn họ cầm đủ loại vũ khí có dao phay lưới hái linh tinh thậm chí còn có cây búa dơ liền hướng tới khương diệp bọn họ bổ tới thậm chí chu rỗi tay dùng chính mình kiếm gỗ đào ngăn trở chiều chính mình chém lại đây dao phay la lớn này đó tử thi rốt cuộc là từ đâu chui ra tới bọn họ như thế nào còn có thể hoạt động khương diệp trên tay chỉ bạc đem một khối tử thi tay chân tất cả cắt đứt ánh mắt lạnh băng nói này đó tử thi là bị không chế thân thể của nàng đột nhiên cao cao nhảy dựng lên từ không trung rơi xuống rồi sau đó ở giữa không trung dưới chân thực rõ ràng dẫm tới rồi thứ gì trong nháy mắt dưới chân đồ vật thượng có quang mang chớp động một chút la tuyến thiết vân đột nhiên lớn tiếng hô la tuyến là này đó không chung tuyến ở khống chế được những người này nếu bọn họ nhìn kỹ đi liền sẽ phát hiện ở này đó tử thi cổ phía sau địa phương có từng cây sợi tơ như là từ bọn họ cổ sau ra thịt trung mọc ra tới giống nhau theo này đó tử thi hướng tới bọn họ công kích này đó sợi tơ càng là giống một trương mặt võng đưa bọn họ gắt gao gắn vào trong đó a có người đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng tay trái thổi qua một cái sợi tơ trên tay một miếng thịt trực tiếp bị sợi tơ quát xuống dưới tức khắc máu tươi đầm địa hơn nữa thiếu chút nữa bị trực tiếp cắt đứt chính là hàn tay khương diệp ngồi xổm xuống thân mình duỗi tay bắt lấy dưới chân sợi tơ trong tay ánh sáng tím bạo trướng suy suy suy màu tím lôi điện nháy mắt theo thủ hạ sợi tơ hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn khai đi này đó sợi tơ tại đây phiến trong rừng rậm giống như dệt thành một chương thật lớn mạng nhện sợi tơ bởi vì sợi tơ cực kỳ tinh tế hơn nữa tài chất thiên hướng với trong suốt cho nên chỉ dựa vào người mắt thường là rất khó phát hiện hiện tại Khương Diệp lôi quang không ngừng phúc ở này đó sợi tơ thượng, bởi vậy liền lập tức hiện ra, dẫm dạp, cơ hồ đã dệt thành một cái lưới lớn, mà bọn họ mọi người liền tại đây trương vong trung gian. Theo này đó tử thi công kích, này trương vong càng xúc càng chặt, nhanh chóng lấy bọn họ vì trung tâm thu nhỏ lại tụ lại lại đây, mắt thường có thể thấy được ăn mòn bọn họ có khả năng chiếm cứ không gian. Khương Diệp trong mắt màu tím quang mang chớp động, theo ẩm vang một tiếng lôi điện tiếng vang, này đó sợi tơ tất cả đứt đoạn. hóa thành từng đoạn vỡ vụn sợi tơ rào rạt hạ xuống a một tiếng phẫn nộ sắc nhọn tiếng kêu vang lên giống lớn nói ta muốn giết các ngươi ta muốn đem các ngươi mọi người hết thể đều giết chết khương diễn chi nâng lên mắt đầu tới trong tay trường kiếm tựa hồ là tùy tay đi phía trước vung lên tức khắc như là một mảnh ngân bạch ánh trăng hướng tới trước phô đi mênh mông ánh trăng cực kỳ ô nhu chỉ là nơi đi đến sinh cơ đoạn tuyệt đều bị này một mảnh kiếm quang mai một vô số cây cối trong nháy mắt này bị bạo lực phá hư dấu kín ở trong đó đến thân ảnh chỉ có thể chạy ra nàng ăn mặc váy trong tay ôm một cái người chết đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn khương diệp bọn họ chỉ là khỏe miệng lại mang theo cười tiết khải bọn họ kinh ngạc là cái hải tử vẫn là cái thật xinh đẹp đáng yêu nữ hải nữ hải lớn lên là xinh đẹp nói ra nói lại không thế nào dễ nghe nàng cười tủm tỉm nói ca ca tỉ tỉ các ngươi lớn lên cũng thật đẹp ta giết các ngươi các ngươi làm ta ba ba mụ mụ sao liên cùng những người này giống nhau bọn họ đều là ta ba ba mụ mụ Bọn họ thương yêu nhất ta, chưa bao giờ sẽ chọc ta không cao hứng. Ở nàng phía sau, từng đạo ô thanh tử thi đứng lên, nàng mở ra đôi tay, trên tay cuốn lấy rậm rạp sợi tơ, theo tay nàng chỉ khẽ nhúc đích, bên người nàng những cái đó tử thi cũng ở động tác. Khương Diệp ánh mắt lạnh băng nhìn nàng. Rõ ràng chỉ là một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, chính là trên người nàng huyết sát chi khí, lại phá lệ trọng, đó là cùng nàng cách như vậy một khoảng cách, Khương Diệp đều có thể thực rõ ràng ngửi được trên người nàng mùi máu tươi. phá lệ rõ ràng hơn nữa vẫn là sền sệt đến như là huyết còn đang không ngừng chảy xuôi máu tươi hương vị khương diệp cười một cái nói ta không thích lớn lên khó coi nữ nhi không khéo ngươi lớn lên liền không thế nào đẹp hơn nữa này đó tử thi thật là cam tâm tình nguyện làm ngươi cha mẹ sao nghe vậy tiểu nữ hải trên mặt biểu tình tức khắc trở nên vặn vẹo lên thật giống như khương diệp lời này nói đến nàng cái gì chỗ đau nàng lập tức lớn tiếng mệnh lệnh chính mình tử thi tức muốn hộp máu hô giết bọn họ đem bọn họ đều cho ta giết chết trong nháy mắt bị sợi tơ không chế giống như dối gô giật dây tử thi nhóm tức khắc bắt đầu động tác khương diễn cử chỉ khởi trong tay trường kiếm lúc này lại lần nữa đi phía trước vung lên ngân bạch ánh trăng hoặc là càng nói đúng ra là kiếm quang ngân bạch sáng như tuyết kiếm quang nơi đi đến vô số hoặc thi tất cả hóa thành yên phấn rồi sau đó mềm nhẹ từ nhỏ nữ hải cổ gian xuyên qua tiểu nữ hải chừng lớn đôi mắt đầu từ trên cổ lăn xuống xuống dưới tụ cục trên mặt đất lăn xuống một vòng cuối cùng mặt đối với không trùng trong mắt ảnh ngược kia phiến ngân bạch ánh trăng. Thật xinh đẹp. Nàng lầm bẩm. Là ánh trăng ai? Hơn nữa vẫn là thật xinh đẹp ánh trăng, là nàng trước nay không nhìn thấy quá ánh trăng, như vậy xinh đẹp, như vậy ôn nu. Trước 179 đệ 179 chương Thật lớn đồng thao đại môn thẳng cắm tận trời, bên trên điêu khắc hình thủ kỳ quái quỷ vật, lộ ra một loại lạnh băng âm trầm khuynh hướng cảm xúc. Thái Dương không biết khi nào tránh ở tầng mây. đồng thao đại môn kia một mảnh không trung là một mảnh đen nhánh ngăn sắc hơn nữa này phiến màu đen còn đang không ngừng hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn mà đi phía chân trời chợt tảm đạm xuống dưới từ mở ra kẹt cửa chung vô số quỷ khí quần quận không ngừng từ bên trong giật tràn ra tới một đụng tới bốn phía thực vật này đó thực vật liền nhanh chóng bắt đầu khô héo tiêu vong hoàn toàn mất đi sinh cơ so với lúc ấy khương diệp bọn họ vừa mới bắt đầu thấy thời điểm nay phiến đồng thau đại môn mở ra khe hở càng khoan nó tuy rằng thông thả mà gian nan nhưng là lại đích sắc đang không ngừng mở ra từ môn sau lưng vươn tới kia từng đôi tay chụp vào hai bên trên cửa dùng sức đem đại môn hướng hai sườn đẩy ra phía sau cửa gào giống thanh cực kỳ hưng phấn mà ở đại môn phía dưới là một mảnh tan vỡ không gian loang lổ vết rách hướng tới bốn phía kéo dài khai vết rách đã chịu quỷ khí ăn mòn không ngừng biến đại từ này đó vết rách trùng loang thoáng có thể thấy từng đôi kỳ kỳ quái quái đôi mắt những cái đó trong mắt đều mang theo cực kỳ hưng phấn cảm xúc cùng với quỷ vật quái tiếng tê Nhanh, nhanh. Thân xuyên hắc y liền người đứng ở giới bích trước, hương phấn cuồng nhiệt nhìn không ngừng bị xé rách giới bích, lâu bầu nói, quả nhiên, ta đoán không sai, quỷ môn cùng giới bích ở vào cùng không gian, hai người đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Rõ ràng không có đến ngày 15 tháng 7, quỷ môn đã chịu giới bích ảnh hưởng, rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở nhân gian, mà giới bích đồng dạng đã chịu quỷ môn ảnh hưởng, bị phá hủy tốc độ cũng nhanh hơn, chỉ cần lại trong chốc lát, địa phủ quỷ môn liền sẽ hoàn toàn đi vào nhân gian. hơn nữa mở ra đến lúc đó sẽ có quần cuộn không ngừng quỷ vật từ địa phủ hướng tới nhân gian dũng bánh vào mà giới bích cũng sẽ đã chịu quỷ môn ăn mòn nhanh chóng hỏng mất rách nát đến lúc đó địa phủ cùng nhân gian chi gian liền không còn có trở ngại kéo kẹt đồng thau quỷ môn phát ra toàn nhà thanh âm lại một lần mở ra một ít phía sau cửa độc nhãn quỷ vật hưng phấn từ bên trong bài trừ tới cùng nhiệt ngửa đầu hưởng thụ bên ngoài không khí đúng rồi đây là nhân gian là thế giới nhân loại quen thuộc ánh mặt trời Còn có này tràn ngập sinh cơ hơi thở, à, là hoàn toàn bất đồng với địa phủ âm lãnh cùng bừng bừng sinh cơ a, Nơi này thật đúng là, quá tuyệt vời a, Độc nhãn quỷ vật hưng phấn, gấp không chờ nổi liền phải từ cái khe trung bài trừ tới. Mà liền ở nó sắp từ quỷ môn trung bài trừ tới là lúc, lại thấy chân trời một đạo lãnh quang sáng lên, cùng với hưu một tiếng tiếng xé gió, một chi tên dài đột nhiên bắn ở nó trên mặt kia chỉ độc nhãn thượng. Độc nhãn quỷ vật không chế không được sau này ngưỡng. Lệnh băng hơi thở lấy nó vì trung tâm hướng tới bốn phía lan tràn khai đi ngắn ngủn thời gian đồng thau đại môn hai cũng phủ lên đoạn đường trong suốt lệnh băng khối băng phía sau cửa quỷ vật vươn tới đôi tay cũng bịt kín một tầng băng tinh mà kia chỉ độc nhãn quỷ vật đã sớm bị đông lạnh thành một khối băng hóa thành vô số băng tiết mở tung lệ màu trắng tiên giải hóa thành một con tuyết trắng chim nhỏ chấn cánh bay lên vòng quanh đồng thau đại môn bay múa trong miệng không ngừng phát ra thanh thúy kêu to nhân cảm giác được cái gì. Đột nhiên chiều sau xem, liếc mắt một cái liền thấy không biết khi nào chạy tới, đang đứng ở sơn quốc thượng Khương Diệp cùng Khương Diễn Chi hai người. Hắn trong mắt cảm xúc chợt lạnh xuống dưới. Hắn kiệt nhiên cười, nói, "Ta liền biết, nhưng cái đó phế vật ngăn trở không được các ngươi bao lâu? Rốt cuộc, các ngươi chính là tam vạn nhiều năm trước quái vật, hiện tại ra hỏa, nơi nào sẽ là các ngươi đối thủ?" Khương Diệp trong tay trường cung hóa thành một đoàn màu đỏ điểu ở nàng bên cạnh người phi, đúng là xích điểu. Nàng trên cao nhìn xuống, Mắt lạnh nhìn hắc y hề nhân, hỏi, ta nên là xưng hâu ngươi vì huyền tiên sinh, vẫn là vô ảnh. Huyền tiên sinh, cũng chính là vô ảnh ha ha cười, hắn rôi tay gỡ xuống trên đầu mũ, lộ ra một trường tuổi già sức yếu mặt tới, nhăn rún gió trên mặt mọc đầy lao nhân ốm, hắn nói, ta càng thích các ngươi kêu ta huyền tiên sinh, đây là ta cho chính mình lấy tên. Vô ảnh, là chúng nó này nhất tộc tên, bọn họ nhất tộc từ người bóng dáng chung ra đời, có bọn họ ở địa phương, liền sẽ không tồn tại chân chính bóng dáng. Cho nên mọi người xưng chúng nó vì vô ảnh tộc. Hắn lạnh băng ánh mắt rừng ở Khương Diễn Chi thân thượng, trong mắt mang theo vài tia kiêng kỵ cùng oán độc, nói, "Ta cho rằng ngươi đã sớm đã chết, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn sống, còn sống đến hiện tại." "Khương Diễn Chi." Hắn gần từng chữ một kêu ra Khương Diễn Chi tên, ánh mắt sáng quắc gắt gao nhìn chằm chằm Khương Diễn Chi. Khương Diễn Chi ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, ngón tay tùy ý mơn trớn bạc lượng thân kiếm, ngữ khí nhàn nhạt nói, "Ta cũng không nghĩ tới." Ta thế nhưng còn muốn giết ngươi lần thứ hai. nghe vậy, huyền tiên sinh như là bị chọc giận giống nhau, trên mặt biểu tình tức khắc trở nên cực kỳ phẫn nộ căm hận. Ngươi cho rằng ta còn là trước kia ta sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể giống như trước như vậy nhẹ nhàng giết chết ta. Ha ha ha. Huyền tiên sinh cười to, hắn rội tay chỉ vào Khương Diễn Tri, nói, ta không biết ngươi là như thế nào sống lại, nhưng là ta tưởng, ngươi hiện tại thực lực, hẳn là không đạt được ngươi đỉnh thời điểm đi, bằng không ngày đó ngươi kia nhất kiếm. liền không chỉ có chỉ là bị thương ta mà là nên muốn ta mệnh như vậy ngươi còn có thể giết được ta kêu nhất kiếm tuy rằng thương tới rồi hắn chính là cũng làm hắn đối khương diễn tri trước mắt thực lực có đại khái suy đoán nếu là đỉnh thời kỳ khương diễn tri kêu nhất kiếm hắn căn bản không có tránh né cơ hội nhất kiếm liền đủ để đem hắn chém giết chính là kêu nhất kiếm cũng không có chỉ có thể chứng minh hiện tại khương diễn tri thực lực đã đại không được như xưa nghĩ vậy huyền tiên sinh biểu tình liền có chút hưng phấn Khương Diễn Chi nâng lên mắt tới, ngựa khí trước sau như một bình tĩnh, nói, liền tính là như vậy, đối phó ngươi, cũng đủ. Chân thuật ngựa khí, liền phảng phất đang nói một cái đã định sự thật. Hơn nữa hắn dừng một chút, ánh mắt trên giới đánh giá huyền tiên sinh liếc mắt một cái, nói, tình huống của ngươi, cũng không phải đỉnh trạng thái đi, nhân loại không tin quỷ thần, tự nhiên tài ám không sinh, lực lượng của ngươi căn bản không chiếm được bổ sung. Còn có, ngươi lúc trước bị ta nhất kiếm, kia đạo thương còn không có hảo đi. Ta ở trên người của ngươi cảm giác được ta kiếm ý." Nghe vậy, Huyền Tiên sinh trên mặt biểu tình biến ảo vài lần, rốt cuộc, hắn mặt âm trầm nói, "Ngươi lúc trước kia nhất kiếm, nhưng làm ta ăn thật lớn khổ." Hắn duỗi tay đem xiêm ý rẻ kéo ra, lộ ra chính mình ngực, chỉ thấy ở hắn ngực thượng, một cái thâm có thể thấy được cốt vết thương, cơ hồ nghiêng nghiêng đem thân thể hắn cấp chém thành hai nửa, vết thương nhìn qua giống như là bị thương không bao lâu, thậm chí mang theo thấm ướt vết máu, chính là trên thực tế, này một đạo thương, là tam vạn 5000 năm trước thương. là lúc trước khương diễn chi chém nay nhất kiếm thiếu chút nữa liền phải hắn mệnh, làm hắn trốn đông trốn tây lâu như vậy mỗi lần có ánh trăng thời điểm nay vết thương liền sẽ đau còn sẽ khôi phục thành mới vừa bị thương bộ dáng vĩnh viên khép lại không được vô số có ánh trăng ban đêm hắn đều đến thừa nhận này cổ lạnh bằng cảm giác đau đớn cũng là vì cái này thường hắn yên lặng hồi lâu thực lực vẫn luôn ở vào suy yếu trạng thái bằng không hắn sao có thể lâu như vậy mới bắt đầu phá hư giới bích chỉ là trước kia Bởi vì này đạo thương, hắn vẫn luôn ở vào hôn mê tính dưỡng chung. Thật vất vả thức tỉnh lại đây, thời gian đã dây lát tam vạn nhiều năm, ở cái này niên đại, những cái đó kinh tài diễm tuyệt nhân vật, toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có thiếu đến đáng thương một ít tu sĩ. Chỉ là, làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn mưu kế mới thi triển không mấy trăm năm, liền bắt đầu bị nhục Huyền tiên sinh ánh mắt dừng ở Khương Diệp trên người, nói, Khương, ta sớm nên nghĩ đến, nếu họ Khương, còn lợi hại như vậy. Ngươi khẳng định cùng Khương Diễn Tri có quan hệ, sớm biết rằng, ta đã sớm nên giết ngươi. Nếu không phải trước mắt nữ nhân này vẫn luôn ở phá hư, huyền môn bên kia, sao có thể dễ dàng như vậy phát hiện hắn mưu kế. Nhiều năm như vậy, hắn vốn dĩ đem hết thể chuẩn bị đến hảo hảo. Không nghĩ tới, hết thể đều bị trước mắt nữ nhân này cấp chỗ lẫn, nàng chính là cái này biến số. Khương Diệp không chút để ý nói, ngươi nhưng thật ra muốn giết ta, chính là ngươi giết được ta sao. Huyền Tiên Sinh cầm hơi hơi cán khẩn, nhưng là không trong chốc lát. Hắn lại thả lỏng xuống dưới, đột nhiên hỏi, các ngươi có phải hay không rất tò mò, ta vì cái gì muốn hao hết tâm tư mở ra giới bích, rõ ràng việc này với ta mà nói, không có gì chỗ tốt. Khương hiền bất động thanh sắc đánh giá hắn, hỏi, vì cái gì? Huyền Tiên sinh lại là ha ha cười, hắn nói, đó là bởi vì, ta biết Khương Diễn chi có bao nhiêu coi trọng những nhân loại này, cỡ nào thích này đó nhân tộc, hắn lúc trước hao hết tâm tư, chính là muốn cho nhân loại thoát khỏi bị mặt khác hai tộc quyển dưỡng vận mệnh. ta đây cố tình liền không cho hắn như ý. ta muốn phá hư giới bích, ta muốn cho ba cái không gian lại lần nữa dung hợp đả thông, ta muốn cho nhân loại một lần nữa bị tiên yêu quỷ quyển dưỡng tra tấn. hắn ác độc nhìn khương diễn chi, nói, đến lúc đó, ngươi biểu tình nhất định thực hối hận, hối hận lúc trước như thế nào không có nhất kiếm đem ta giết. khương diệp nhìn lại nhảy huyền tiên sinh, mày hơi hơi nhíu trù, hơi hơi nghiêng đầu, cùng khương diễn chi đạo, gia hỏa này có chút không thích hợp. khương diễn chi ánh mắt bay nhanh đảo qua sơn cốc này. Ừ một tiếng, nói, hắn giống như ở cố ý kéo dài thời gian. Hắn nhưng không cảm thấy, đối phương còn có tâm tình cùng hắn kẻ thù này ôn chuyện, hiện tại nói nhiều như vậy, khẳng định là có cái gì nguyên nhân, hắn tưởng kéo dài thời gian. Như vậy hắn kéo dài thời gian mục đích là cái gì? Khương Diễn Chi ánh mắt đột nhiên dừng ở Sơn Cốc bên trong. Sơn Cốc phía trên là băng thoái tan vỡ giới bích, cái khe chung không ngừng có quỷ khí giật tràn ra tới, mà giới bích phía sau, còn lại là cao ngất trong mây đồng thao đại môn. trên cửa lớn quanh quẩn một cổ lạnh lẽo quỷ khí bởi vì đã mở ra quỷ khí càng là lượn lờ không ngừng quần quận không ngừng trào ra tới lúc này này phiến trong sơn cốc vật còn sống đã sớm đã bị quỷ vật tan mòn đã sớm chết héo xong rồi chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh thổ nhưỡng quỷ khí lạnh lạnh cơ hồ thấy không rõ phía dưới đồ vật khương diễn chi lúc này nhìn kỹ qua đi rốt cuộc phát hiện vài phần không đúng trên mặt biểu tình trợt biến đổi tàn khốc nói ngăn lại hắn sơn cốc này vải bố lóc trong trận pháp Hắn lấy chính mình vì tế, ở nhanh hơn quỷ môn xâm nhập. Nói đồng thời, hắn thân mình từ sơn cốc phía trên nhảy xuống, trong tay trường kiếm hướng tới phía dưới huyền tiên sinh nhất kiếm chém ra. Ha ha ha huyền tiên sinh mở ra hai tay, trong sơn cốc gió lạnh không ngừng, lúc này thổi đến trên người hắn siêm ý đi gió mát rung động, hắn đắc ý nói, đã không còn kịp rồi. Trận pháp đã sớm đã bố hảo, chỉ cần lấy ta vì thế, quỷ môn chắc chắn trực tiếp mở ra. Đến lúc đó, địa phủ quỷ vật đem lại không bị ngăn trở tùy ý giẫm đạp các người thích nhân gian hắn biết chính mình đánh không lại khương diệp bọn họ mấy vạn năm trước không được mấy vạn năm sau cũng không được cho nên ở biết khương diễn chi sống lại lúc sau hắn liền thay đổi chủ ý hắn muốn xem khương diễn chi biết vậy chẳng làm biểu tình huyền tiên sinh thân ảnh chợt biến thành một đoàn xương đen tàn ra cùng phía dưới nùng liệt quỷ khí tựa hồ dung hợp ở cùng nhau chỉ còn lại có trống rỗng quần áo rơi trên mặt đất mà ở hắn thân ảnh biến mất này trong nháy mắt sơn cốc bên trong quỷ khí chợt đỉnh trệ một cái trước mắt Thật giống như sở hữu hết thể tại đây một khắc bị ấn xuống nút tạm rừng, rồi sau đó, nung liệt quỷ khí, đột nhiên phóng lên cao, phóng nhãn nhìn lại, chân trời hết thể đều nhiễm một tầng điểm xấu màu đen. Khương Diễn Chi rừng ở sơn cốc bên trong, ngẩng đầu lên, trên mặt biểu tình khó coi. ầm vang. Giờ khắc này, toàn thế giới mọi người, đều cảm giác được dưới chân đại địa run dẩy một cái trước mắt, một phiến cao ngất trong mây đồng thau đại môn, cũng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đó là cái gì? Là môn sao? Ta thiên! Đây là hải thị thận lâu sao? Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Toàn thế giới vô số người, đều thấy xuyên phá đám mây đồng theo đại môn, nó đứng lặng ở nơi đó, chỉ mở ra một cái không lớn không nhỏ khe hở môn, chợt mở ra, bên trong quỷ khí, tất cả chút xuống mà xuống. Vãn Khương Diệp bọn họ một bước tiết khải đám người đứng ở sơn cốc phía trên, ngạc nhiên nhìn này hết thảy, trong lúc nhất thời, không có bất luận kẻ nào nói chuyện. Quỷ môn khai! Không biết là ai, lẩm bẩm nói như vậy một câu. Ha ha ha. Cùng với vô số quỷ vật, sôi nổi từ đồng thao môn lúc sau trào ra tới. Khi cách tam vạn nhiều năm, bọn họ rốt cuộc, lại lần nữa đi tới thế giới nhân loại. chương 180 đệ 180 trương. Trong sơn cốc phong càng thêm lớn, cùng với quỷ vật hưng phấn tiếng gầm gừ, tiếng gió đều giống như quỷ vật ở Chu Lên, càng thêm làm người cảm thấy khủng bố. Lúc này trong sơn cốc đã sớm bị âm lãnh lành lạnh quỷ khí cấp chiếm đầy, đen nhánh quỷ khí giống như một cái con sông ở trong cốc xướng lưu, cũng là bởi vì này. khởi điểm khương diệp cùng khương diễn tri tại không phát hiện huyền tiên sinh tính toán quỷ khí quá nặng nhưng thật ra đem trận pháp dấu vết cấp che lấp lên cũng liền cuối cùng thời điểm mới hiển lộ vài phần hiện tại trận pháp đại thành địa phủ quỷ môn hoàn toàn xuất hiện ở nhân gian trong thiên địa quỷ vật đối địa phủ quỷ môn tự nhiên có điều cảm ứng tự nhiên là hưng phấn sao động trong lúc nhất thời a tỷ sơn bên ngoài địa phương không tránh được sinh ra một ít hỗn loạn mà khương diệp cùng khương diễn tri lúc này ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt quỷ môn Biểu tình thập phần ngưng trọng, bất quá so với quỷ môn, bọn họ hiện tại càng để ý, là kể bên rách nát giới bích. Lúc này giới bích đã phá khai rồi vô số đạo khẩu tử, giới bích thượng chỉ còn lại có hơi mỏng một chút lực lượng còn ở nỗ lực chống đỡ, mắt thấy liền phải hoàn toàn băng thoái. Khương Diễn Chi ninh mi, Khương Diệp nhìn hắn một cái, nói, ngươi xử lý giới bích sự tình, quỷ môn sự tình, liền giao cho ta tới xử lý đi. Khương Diễn Chi nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi một người, không thành vấn đề sao? Nghe vậy. khương diệp nhịn không được lúng mày nàng hơi hơi nâng lên cảm khoe miệng mang theo cười cao ngạo mà tự tin hỏi lại ngươi cho rằng ta là ai khương diễn chi nhìn nàng xoay người rời đi bóng dáng khoe miệng nhịn không được lộ ra một cái cười tới chờ ánh mắt lại lần nữa dừng ở giới bích phía trên khi vẻ mặt của hắn lại lần nữa trở nên nghiêm túc lên hắn tâm niệm vừa động giới bích thượng một đạo trong suốt thân ảnh hiện ra tới hoàn toàn đi vào thân thể hắn bên trong khương diễn chi hơi hơi nhắm mắt lại cuối cùng một đạo tàn hồn trở về Hồn phách của hắn rốt cuộc hoàn chỉnh, thực lực cũng rốt cuộc khôi phục một nửa tà hưu, mà chỉ là này một nửa thực lực, cũng đã vậy là đủ rồi. Khương Diễn Chi lại lần nữa mở mắt ra, trong mắt quang mang chạm chạm, cả người khí thế đại trướng. Giới Bích có thể vẫn luôn chống đỡ đến bây giờ, ít nhiều hắn này nói tàn hồn vẫn luôn nỗ lực chống đỡ, hiện tại tàn hồn trở lại thân thể hắn, Giới Bích mắt thấy liền phải băng thoái. Khương Diễn Chi giơ tay, bắt đầu chữa trị Giới Bích. Mà hắn bên này vội vàng thời điểm, Khương Diệp bên kia cũng không có nhàn Quỷ môn hoàn toàn xuất hiện ở nhân gian, này liền tương đương với ở nhân gian cùng địa phủ mở ra một cái thông đạo. Hiện giờ địa phủ quỷ vật nhóm chính gấp không chờ nổi từ bên trong lao tới, kia từng con cao lớn mà xấu xí quỷ vật cùng với bọn họ hưng phấn sao động tiếng kêu, giống như phá tan đê đập con sông, điên cuồng trào ra tới. Khương Diệp đem trong tay chỉ bạc gỡ xuống tới, này căn chỉ bạc là từ nàng căn nguyên lực lượng cấu thành một cây lôi ti, như vậy một cây lôi ti, bên trên liền ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, hiện giờ chỉ bạc thượng lôi quang chạm chạm. mang theo một loại áp lực mà khủng bố uy thế khương diệp nâng lên tay trong tay chỉ bạc tức khắc giống như vật còn sống giống nhau vụt ra đi hóa thành một đạo có nhân thủ cánh tay thô tráng lôi điện đột nhiên vọt vào đám kia quỷ vật bên trong giống như chô không người quỷ vật nhóm như thế nào cũng không nghĩ tới mới từ quỷ môn trung lao tới đối mặt chính là một cái cực kỳ thô tráng lôi điện ngang nhiên nên diện hướng tới bọn họ chán phách lại đây trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng chúng quỷ vật đều phá lệ kinh hoàng bọn họ quỷ vật sợ nhất đó là lôi điện lôi điện diệt thiên hạ hết thể không khiết tâm hối là sở hữu yêu ma quỷ quái khắc tinh mà hiện tại công kích bọn họ này đạo lôi điện còn rõ ràng không phải bình thường lôi điện một khi bị nó dính lên lôi điện đánh xuống lại là lợi hại quỷ vật cũng đến hóa thành cho bụi mà ở lôi ti dung manh vô địch thời điểm khương diệp Cung cũng không có nhàn rỗi nàng ngồi sổm dưới đất thượng tay phải ấn ở trên mặt đất suy suy suy ở tay nàng hạ lôi quang chất động Rồi sau đó lấy tay nàng vì trung tâm, một tảng lớn lôi điện ngang nhiên hướng tới bốn phương tám hướng long lánh mà đi, đem kích động tác loạn quỷ khí tất cả phá hủy mai một. Tiết Khải bọn họ chỉ nhìn thấy cực kỳ sáng ngời ánh sáng tím ở trước mắt nổ tung, bọn họ theo bản năng duỗi tay che ở trước mắt, đôi mắt cơ hồ bị này bắt mắt ánh sáng tím cấp cho mù, hoàn toàn không thể nhìn thẳng. ầm ầm ầm, bầu trời đen nhánh áp lực tầng mây đã chịu lôi kéo, lôi điện sinh thành ở tầng mây gian thoáng động. Khương Diệp lầm đầu. Nhìn bị nàng lôi điện nghiêm nghị một thanh thiên địa, mày chẳng những không có bùng ra, ngược lại nhăn đến càng khẩn. Chỉ thấy vừa mới mới bị gột rửa không còn thiên địa, bất quá trong trước mắt, liền lại bị quỷ môn chung trào ra tới quỷ khí cấp chiếm đầy. Phải biết rằng địa phủ kia địa phương, nhất không thiếu chính là quỷ khí, hiện giờ này phiến quỷ môn, đối với nhân gian tới nói, đó chính là cái quần quận không ngừng quỷ khí đưa vào khẩu. Nàng đem chung quanh quỷ khí gột rửa phá hủy thì thế nào? Trung quy là trị ngọn không trị gốc. muốn hoàn toàn giải quyết này đó quỷ khí cùng với này đó quỷ vật vẫn là đến đem quỷ môn cấp đóng lại khương diệp dương mắt ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt đồng thao đại môn rồi sau đó thân mình nhảy dựng lên đột nhiên dừng ở quỷ môn trước mặt rồi sau đó vươn đôi tay ấn ở hai phiến trên cửa lớn dùng sức đem quỷ môn quan thượng kéo kẹt thủ hạ đồng thao đại môn phiếm một cổ đến xương lạnh leo tay một đụng vào đi lên một cổ kinh người âm lánh hơi thở liền không ngừng hướng nhân thể nội toàn đi đó là không biết tích lũy nhiều ít năm quỷ khí người chỉ là dính vào một chút liền có thể hồn phi phách tán khương diệp cắn răng trên tay lôi quang sáng lên lôi điện giống như hàng rào điện phúc ở quỷ môn thượng đang từ phía sau cửa điện cuồng ra bên ngoài lao tới quỷ vật nhóm một đụng tới đại môn lập tức liền bị này đạo lôi điện cấp mai một thành không khí liền một tiếng thét chói hai đều phát không ra khương diệp dùng sức chỉ cảm thấy thủ hạ đồng thao đại môn trầm trọng vô cùng lấy nàng lực lượng cũng chỉ là nhẹ nhàng lay động vài phần nếu là nếu muốn hoàn toàn đóng lại nàng đến đẩy bao lâu a nàng không kiên nhẫn sách một tiếng ngửa đầu nhìn này phiến thật lớn đồng thau đại môn có người nói quá quỷ môn độ cao là từ mà xuống đất phủ mai cho đến bầu trời tiên giới cơ hồ là cùng thiên địa cỡ cao thậm chí càng cao cho nên ngươi có thể tưởng tượng đến nó rốt cuộc có bao nhiêu trầm nhiều trọng đó là mấy vạn năm trước những cái đó tự nhận là khó lường các tu sĩ cũng không mấy cái dám nói chính mình có thể thúc đẩy này phiến đại môn nó chỉ có ở quỷ môn hôm nay sẽ mở ra này đó là quy tắc khương diệp hít mắt nói nếu quan không thượng vậy chỉ có thể làm nó biến mất khương diệp giang hai tay nàng cả người biến thành một đạo lôi quang chui vào trên bầu trời kia một tảng lớn mây đen bên trong lúc này bầu trời mây đen giang đầy tầng tầng lớp lớp lôi điện phúc ở tầng mây trung đen nhánh tầng mây hoàn toàn biến thành sáng ngợi màu tím cùng với làm nhân tâm trung sợ hai tiếng gầm rú đó là lôi điện quẩn cuộn mà đến thanh âm đối mặt như vậy thanh thế to lớn lôi vân đó là tiết khải bọn họ đều nhịn không được mặt như màu đất, cả người liên quan hồn phách đều không chịu khống chế ở run rẩy. Thật đáng sợ. Trong nháy mắt này, bọn họ mọi người tựa hồ trở nên phá lệ nhỏ bé, giống như bụi bặm, ở như vậy lực lượng dưới, bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Mau, nhảy xuống. Mông lão ra tử nhảy ở một bên một cái trong hố sâu, làm những người khác nhảy xuống, sau đó thi triển thuật pháp, dùng thổ đem trên đầu hết thể cấp phong bế, chỉ để lại một đạo nhưng dĩ vã ngoại coi vật lỗ nhỏ. tiết lao ra tử lại nhải nói lôi điện lôi điện còn phải muốn vật cách điện a hắn vội vàng ở bọn họ bốn phía bày ra cách biệt đồ vật miễn cho chờ tiếp theo đạo lôi điện đánh xuống tới đem bọn họ cấp đánh chết mông láo ra tử cau mày xuyên thấu qua lỗ nhỏ ra bên ngoài nhìn lại lúc này thiên địa phảng phất đã hoàn toàn bị này một mảnh sáng ngời màu tím cấp bao trùm a tỷ dưới chân núi mọi người cũng không biết đã xảy ra cái gì đối mặt này hết thảy chỉ là khống chế không được ở run bần bẩn. đó là từ hồn phách chỗ sâu trong sở sinh ra sợ hãi đây là mặt thế tiến đến sao có người lẩm bẩm không thể tin tưởng nhìn trước mắt một màn này thiên phản phất đã bị lôi điện cấp xe rách rồi sau đó ở một tiếng đinh thai nhức góc trong thanh âm vô số đạo lôi điện ngang nhiên đánh xuống ở thật lâu thật lâu lúc sau nhìn đến quá một màn này người đều vẫn cứ vô pháp quên ngày này kia đáng sợ lôi điện phản phất muốn đem thiên xe rách đem đại địa phách thoái nó quần cuộn không ngừng từ bầu trời rơi xuống một đạo một đạo đánh xuống tới Bù vào kia phiến đồng thau trên cửa lớn. Rất nhiều người ở thời điểm này thậm chí cho rằng là mặt thế tới. Mà ở trong sân cốc, gần gũi quan khán giả một màn này tiết khải đám người, cảm xúc càng là khắc sâu, linh hồn đều vì này chấn động. Bọn họ thấy lôi điện một đạo tiếp theo một đạo, dẫm dạp, hoàn toàn không cho người xuyên khẩu khí cơ hội, tấn mánh đánh xuống tới, nện ở kia đồng thau trên cửa lớn. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo. Bọn họ không biết là để mấy đạo lôi điện, có thể là mấy và nói. Cũng có thể là mấy ngàn vật nói, ở này đó lôi điện không gián đoạn thế công hạ, kia thoạt nhìn cứng rắn không thể tồi đồng thau trên cửa lớn, rốt cuộc xuất hiện một đạo vết rách, này liền như là một cái dự triệu. Kế tiếp, vô số đạo vết rách giống như mạng nhện giống nhau xuất hiện tại đây phiến đồng thau trên cửa lớn. Lúc này, trong môn đã không còn có quỷ vật xuất hiện, rốt cuộc ra tới một con đã bị mai một một con, quỷ vật cũng không phải xuẩn, bọn họ cũng là có chỉ số thông minh, cũng biết sợ hãi, thậm chí ở tiết khải bọn họ nhìn không thấy địa phương ở kia môn sau lưng vô số quỷ vật như lâm đại địch điên cuồng sau này lui ở bọn họ trong mắt đồng thau trên cửa lớn quanh quần lôi quang bọn họ hơi chút tới gần một chút liền sẽ bị này lôi điện phách đến hồn phi phách tán bọn họ đương nhiên chạy đều không kịp sinh ra vết dạn đồng thau trên cửa lớn có thoái khối rào rạt tạp rơi xuống dần dần băng thoái mà tại hạ phương sơn cốc bên trong khương diễn chi đem cuối cùng một chỗ giới bích chứa chị hảo chỉ thấy phía trước rách tung toái giới bích hiện giờ rực rỡ hẳn lên Bên trên thiếm vài đạo linh quang, chấp động lúc sau, liền ẩn ngấp không thấy, biến mất ở Khương Diễn Chi trước mắt. Khương Diệp, giới bích chưa chị hảo. Hán đối với không trung Khương Diệp nói, đang ở tầng mây gian thoáng động, phép đến chính vui vẻ Khương Diệp nghe thế, nhưng thật ra có chút lưu luyến, rốt cuộc nàng đã thật lâu không như vậy thống khoái xét đánh, bởi vậy, cuối cùng nàng lại hung hăng bổ lưỡng đạo lôi, lúc này mới từ không trung rơi xuống, lại lần nữa hóa thành hình người. Khương Diễn Chi đi tới, nói, giới bích chưa chị hảo. Đã không có giới bích ảnh hưởng, quỷ môn thực mau liền sẽ biến mất. Không phải thế giới này đồ vật, tự nhiên sẽ bị bài trừ đi ra ngoài. Như là vì xác minh hắn theo như lời nói, đồng thao hai phiến đại môn rung động một chút, từ thật thể dần dần trở nên trong suốt, thẳng đến hoàn toàn biến mất, mà theo quỷ môn biến mất, bầu trời mây đen cũng dần dần tan đi, lộ ra như là bị thủy tẩy qua không trung, thái dương lại lần nữa toát ra đầu tới, ánh mặt trời tùy ý sái lạc ở trên mặt đất. Mọi người nhìn một màn này, Hoàng hốt chung chỉ cảm thấy vừa mới sở thấy kia một màn, chỉ là bọn hắn sở làm một hồi ác mộng thôi, mà hiện tại, ác mộng rốt cuộc tỉnh. A, hết thể rốt cuộc kết thúc. Thậm chí Chu cảm thán, một mông ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Mà những người khác, cũng là chạm chạm, ngồi ngồi, cũng không chê trên mặt đất ố hế, một đám cũng là biểu tình mỏi mệt. Rõ ràng bọn họ cũng chưa ra cái gì lực, chính là đi đến hiện tại, vẫn cứ cảm thấy mệt thật sự, chỉ là nhìn, khiến cho bọn họ khẩn trương đến không được. Tiết lao ra tử cười nói, chúng ta là dính Khương Tiểu Thư bọn họ Quang A, cái gì cũng chưa làm, hết thể liền đều kết thúc. Đúng vậy, hết thể đều kết thúc, hiện tại, lại là một cái tân bắt đầu. Khương Diệp đứng ở trong sân gốc, gió thổi khởi nàng tóc, cuốn một mảnh hồng nhạt cánh hoa, bị nàng tay mắt lanh lệ bắt lấy. Kim sát quang rừng ở tay nàng thượng, Khương Diệp sửng sốt, ngẩng đầu lên, liền thấy sáng ngời công đức Kim Quang sái lạc ở trên người nàng. Nga, ta lần này ngăn trở rơi bích tan vỡ. Tương đương với cứu vớt không biết bao nhiêu người sinh mệnh, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy công đức a. Khương Diệp bừng tỉnh nghĩ đến. Rõ ràng nàng ban đầu chỉ là vì công đức ứng phó những nhân loại này, chính là ở phá hư quỷ môn thời điểm, nàng trong óc lại không có tưởng nhiều như vậy, hoàn toàn không nghĩ tới làm như vậy sẽ được đến nhiều ít công đức. Khương Diệp nhìn trong tay cánh hoa, tùy ý nó bị gió thổi đi. Nhân loại, thật đúng là một loại thần kỳ sinh vật, liên quan nàng đều đã chịu ảnh hưởng. Bất quá! Nàng cũng không có không vui là được. Từ công đức bắt đầu, cũng từ công đức kết thúc. Toàn văn xong. mươi 181 kết thúc. Tuy rằng đã qua có một đoạn thời gian, nhưng là đối với ngày đó không trùng đột nhiên xuất hiện kia phiến đồng theo đại môn, đến bây giờ mọi người vẫn là nói chuyện say sưa, nghị luận sôi nổi, thậm chí là tranh luận không thôi. Không ai biết này phiến đồng theo đại môn rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, cũng không ai biết nó vì cái gì sẽ xuất hiện. Có người suy đoán này có lẽ là cái gì toàn cầu trong phạm vi hải thị thật lâu, nhưng là nếu thật là hải thị thật lâu, vậy đại biểu ở thế giới này mỗi một chỗ, liền tồn tại như vậy một phiến cao ngất trong mây đồng thau đại môn. Đương nhiên, ai cũng không có xác thực chứng cứ chứng minh thứ này là chân thật tồn tại, đối với đại gia tới nói, là phụ dung sớm nở tối tàn đồng thau đại môn, chỉ là cho bọn hắn nhiều thêm một phần đề tài câu chuyện, đối bọn họ sinh hoạt hàng ngày không có một chút ảnh hưởng. Mà huyền môn bên này Trong khoảng thời gian này nhưng thật ra vội thật sự, vội vàng xử lý kế tiếp sự tình, hiện tại giới bích tuy rằng đã bị chữa trị hảo, nhưng là trong khoảng thời gian này sở này sinh ra tới các loại yêu ma quỷ quái lại không có biến mất, còn ở tác loạn, hiệp hội bên này còn phải vội vàng làm kết thúc công tác. Chờ lục tục đêm này đó yêu ma quỷ quái cấp tiêu diệt, đến lúc đó, thế giới này mới là chân chính hòa bình. Khương Diệp bọn họ nhật tử nhưng thật ra như nhau văng tích, không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, vẫn cứ phá lệ bình tĩnh. Bất quá cũng không phải một chút biến hóa cũng không có, ít nhất Khương Diệp thực lực, rốt cuộc khôi phục đỉnh thời kỳ. Tam vạn nhiều năm trước, Khương Diễn Tri không hy vọng Khương Diệp trộn lẫn đến hắn làm những chuyện như vậy bên trong, đem Khương Diệp phong ấn, hơn nữa làm triệu ra người mang theo thân thể của nàng rời đi. Cùng lúc đó, Sích Điều Cùng Tuyết Linh cũng đồng thời lâm vào ngủ say. Sích Điều Cùng Tuyết Linh thuộc thiên điệu Chi Linh, nhiều năm như vậy, chúng nó thuần túy rửa vào Khương Diệp huyết nhục cùng trong cơ thể lực lượng, mới vừa rồi tồn tại xuống dưới mai cho đến sau lại Khương Diệp bị Triệu Hiểu đánh thức, bất quá một thân huyết nhục cũng đã chịu tổn thương. đến bây giờ dựa vào công đức, rốt cuộc có thể hoàn toàn chữa trị. từ A Tỷ Sơn trở về, Khương Diệp đã ở thư phòng ngây người một tháng không ra tới, liền ở Lưu Nguyệt bọn họ đều có chút lo lắng thời điểm. rốt cuộc tại đây Thiên, bọn họ cảm giác được một cổ độc đáo hơi thở, sôi nổi không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía thư phòng phương hướng. là tiểu thư, Lưu Nguyệt nhẹ giọng nói, đó là một cổ lệnh người sờn tóc gáy hơi thở. đặc biệt là đối với lưu nguyệt bọn họ này đó quỷ vật tới nói này cổ hơi thở càng là làm cho bọn họ hồn phách khống chế không được run bần bật liền phảng phất gặp bọn họ thiên địch giống nhau từ trong xương cốt cảm thấy sợ hãi bất quá này cổ kinh khủng hơi thở tới đột nhiên đi đến cũng thực mau bất quá trong trước mắt liền hoàn toàn biến mất một chút hơi thở đều phát hiện không đến lưu nguyệt cùng nô lão đầu bọn họ nhìn nhau một đám quỷ không hẹn mà cùng hướng thư phòng chạy đi đâu chờ bọn họ đến thời điểm liền thấy khương diễn Chi đã đứng ở cửa thư phòng khẩu Chính Dương mắt nhìn thư phòng đại môn. Trên mặt hắn biểu tình cực kỳ lãnh đạo, phải nói mặc kệ khi nào Lưu Nguyệt bọn họ thấy hắn, vẻ mặt của hắn cũng chưa cái gì biến hóa, giống như trên đời này liền không có cái gì có thể tác động hắn cảm xúc dao động. liền ở Lưu Nguyệt như vậy tưởng thời điểm, nàng lại thấy Khương Diễn Chi trên mặt biểu tình đột nhiên xuất hiện một chút biến hóa, giống như là lạnh băng cứng rắn lớp băng chợt rẽ nát. Lưu Nguyệt trong lòng đột nhiên vừa động, theo bản năng Dương mắt hướng tới thư phòng nhìn lại, quả nhiên thấy thư phòng đại môn mở ra. Cương Diệp liền đứng ở phía sau cửa, thần thái phi dương, trong mắt quang mang chạm chạm, cơ hồ lệnh người không dám nhìn thẳng. Lưu Nguyệt bọn họ này đó quỷ thấy nàng, đã cảm thấy cao hứng, rồi lại cảm thấy sợ hãi, tiểu thư trên người uy thế, tựa hồ lại cường rất nhiều, bọn họ gần chỉ là đứng ở nàng trước mặt, liền có loại hồn phách không chịu không chế, bởi vì sợ hãi mà không ngừng run dậy cảm giác. Bất quá loại cảm giác này, hơi túng lướt qua, bất quá nháy mắt liền biến mất, bọn họ tiểu thư vẫn là tiểu thư, đứng ở nơi đó Hơi thở bình thản, giống như là một cái phổ phổ thông thông người bình thường giống nhau. Nô, đột nhiên cảm thấy càng đáng sợ a. Lưu nguyệt bọn họ ở trong lòng cảm thán. Khương Diễn Chi đã muốn chạy tới Khương Diệp trước người, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, hỏi, thân thể đã hoàn toàn chữa trị sao? Khương Diệp giang hai tay, cầm, cảm thụ được trong cơ thể băng đằng quần quận lực lượng, khỏe miệng nhịn không được lộ ra một cái cười tới. Đã hoàn toàn hảo. Hiện tại nàng, đã hoàn toàn khôi phục tam vạn nhiều năm trước trạng thái. cũng chính là mạnh nhất thời điểm khương diễn chi ánh mắt càng thêm ôn nu hắn vươn tay ngón tay dừng ở khương diệp mặt bạn tựa hồ là muốn đụng vào nàng mặt nhưng là ngón tay dừng một chút rồi lại như là từ bỏ mà liền ở hắn tay tính toán buông thời điểm hắn ngón tay lại là nóng lên phấn bạch tinh tế gương mặt thập phần tự nhiên cọ cọ hắn ngón tay nếu tưởng sờ mặt của ta liền sờ đi khương diệp hào phóng nói khương diễn chi tức khắc bật cười hắn vuốt ve một chút khương diệp gương mặt thu hồi tay nói khôi phục liền hảo Khương Diệp cười một cái, sau đó lại chính chính thần sắc, nói, bất quá, khôi phục lúc sau, ta liền cảm giác được thế giới này đối ta bài xích. Ngươi hẳn là cũng cảm nhận được đi. Khương Diễn chi ừ một tiếng. Bọn họ hai người vốn dĩ liền không phải thế giới này người, hoặc là nên nói, bọn họ hai thực lực bởi vì quá mức cường đại, cùng thế giới này không hợp nhau, bởi vậy thế giới này ở bài xích bọn họ tồn tại. Khương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đầu thiên, hư nhẹ một tiếng, nói. Lúc trước muốn chúng ta giải quyết dối bích thời điểm, nhưng thật ra không bài xích chúng ta. Chờ hết thể sự tình đều giải quyết, liền bắt đầu ở thỉnh các nàng rời đi. Thật đúng là qua cầu rút ván. Khương Diệp đến ra kết luận. Nàng tiếng nói vừa dứt, xanh thảm sạch sẽ không trung lập tức vang lên một đạo sấm xét thanh, giống như là ông trời ở sinh khí giống nhau. Khương Diệp ngửa đầu, đúng lý hợp tình hỏi, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Ngươi chính là qua cầu rút ván. ầm ầm ầm. Lại là vài đạo xét đánh giữa trời quang, lưu nguyệt bọn họ đã sớm trốn ở trong phòng, mới không trộn lẫn việc này. Khương Diễn chi đạo, giới bích hoàn toàn đóng cửa, về sau cũng sẽ không lại mở ra, sau này thế giới, chỉ là người thường thế giới, chúng ta tự nhiên sẽ không bị cho phép tồn tại ở trong thế giới này. Như vậy, rời đi đi. Khương Diệp nói, quay đầu xem hắn, những mày hỏi, không phải còn có một chỗ giới bích sao, từ nơi nào, chúng ta hẳn là có thể rời đi đi. Trên thực tế thế giới này không chỉ là ba cái giới bích, mà là bốn cái giới bích, bọn họ chưa chỉ ba cái, còn có một cái, mà cái kia giới bích sẽ là có thể làm cho bọn họ rời đi nơi này môn. Bất quá rời đi phía trước, bọn họ ở chỗ này còn có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Trong nhà quỷ tự nhiên là muốn đóng gói mang đi, bằng không mặc dù là quỷ vương, đại ở chỗ này lực lượng cũng sẽ bị dần dần hao hết, cho đến tiêu tán. Mà trong nhà đồ vật, Khương Diệp tự hỏi còn muốn mang chút gì? Ở bọn họ chuẩn bị thời điểm, nhưng thật ra nên đón mấy sóng khách nhân, một ít là hiệp hội, còn có miêu tộc người, đúng là tầm vũ cùng xà thanh bọn họ, bọn họ là đi xê thành làm việc, thuận đường tới thành phố B thấy Khương Diệp một mặt. Khương Diệp hỏi miêu như sự tình, tầm vũ thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nói, nàng đã chết, chúng ta đem nàng chôn ở A Tỷ Sơn một cái đỉnh núi thượng, ở nơi đó mỗi ngày sáng sớm đều có thể thấy thần khởi thái dương. Nàng thích nhất ánh mặt trời. Bọn họ một bộ không muốn nói chuyện nhiều biểu tình. Khương Diệp cũng không có truy vấn. Đúng rồi. Tam Vũ nhớ tới một chuyện, rôi tay từ trong túi lấy ra tới một cái bình xứ, nàng ngón tay vuốt ve một chút, đem cái chai đưa cho Khương Diệp, nói, đây là chúng ta tộc Thánh Vật, tên là Sống Lại Cổ, truyền thuyết người nó có thể làm người khởi tử hồi sinh. Đương nhiên, nay cũng chỉ là chúng ta trong tộc Tổ Tông truyền xuống tới đồn đãi, tới rồi chúng ta này một thế hệ, Sống Lại Cổ liền vẫn luôn ngủ say, không có thức tỉnh lại đây một lần, ai cũng không biết. Nó có phải hay không thật sự có làm người khởi tử hồi sinh hiệu quả? Nay chỉ cổ trước kia bị miêu Nguy chống đi, hiện tại lại về tới chúng ta trên tay. Nàng dương mắt nhìn về phía Khương Diệp, nói, tộc trưởng làm chúng ta đem thứ này cho ngài. Nó nói cùng với làm thánh vật ở chúng ta trong tộc dần dần mất đi linh tính, hoàn toàn biến thành một con bình thường sâu. Chi bằng đem nó đưa cho ngài, có lẽ có thể có không giống nhau kết quả. Nàng thấy Khương Diệp nhìn chính mình, nhịn không được cười lên một tiếng, nói, đây là chúng ta tộc trưởng nói. cũng không phải là ta a. đây là chúng ta nhất tộc thánh vật. nếu nếu một ngày kia nó hoàn toàn tử vong hoặc là biến thành một con bình thường sâu, ngài liền đem nó chôn ở một chỗ có sơn có thủy địa phương đi. khương diệp đem bình xứ cầm ở trong tay nhìn thoáng qua nói nếu như vậy kia thứ này ta liền nhận lấy. nghe vậy tam vũ nhịn không được nhẹ nhàng thở ra nói vậy phiền toái ngươi. nàng cung phía sau người cùng nhau trinh trọng mà nghiêm túc hướng tới khương diệp cúc một cung. Sống lại cổ là bọn họ nhất tộc thánh vật, truyền thuyết sắp chết người, nhục bạch cốt, chính là ở bọn họ có ký ức tới nay, sống lại cổ lại chỉ là một con không biết sống hay chết sâu, ngay cả tư tế cũng nói, sống lại cổ sinh mệnh lực càng ngày càng thấp, nói không chừng nào một ngày liền hoàn toàn chết đi. Có lẽ, đem nó đưa cho vị này Khương Tiểu Thư, thật sự có thể có một đường sinh cơ đi. Ở lúc sau, Khương Diệp lại lục tục thấy những người khác, gần nhất Hoàng Đại Sư vội vàng xử lý thành phố B Đại học nháo quỷ sự tình. Nghe nói nơi đó có một con quỷ, bám vào người ở ba hoa thượng, mượn này giết người, chém rất người đầu. Bất quá có thể là giới bích đóng cửa nguyên nhân, nay chỉ lệ quỷ thực lực đại đại yếu bớt, hoàng đại sư nhưng thật ra thuận lợi đem đối phương đưa thường thường sinh. Khương Diệp cũng không có lộ ra bọn họ phải rời khỏi nơi này tin tức, chờ tiết khải bọn họ phát hiện, trong viện đã người đi nhà trống, trong viện hoa cỏ vẫn cứ mùi thơm ngào ngạt hương thơm, thật giống như chủ nhân nơi này chỉ là đột nhiên ra cửa, tùy thời sẽ trở về giống nhau. Tiết Khải trầm mặc một chút, nói, Khương Tiểu Thư bọn họ, vốn dĩ cùng chúng ta liền không phải một cái thế giới người. Rời đi, kia cũng là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, đối phương thế nhưng liền một tin tức cũng chưa lưu lại, bất quá Tiết Khải lại tưởng tượng, rồi lại cảm thấy như vậy cách làm, thật là Khương Tiểu Thư tính tình, đối phương nhất không kiên nhẫn nháo nhào dính dính, như vậy sạch sẽ lưu loát rời đi, thật đúng là quá có nàng phong cách. Cũng không biết còn có hay không cơ hội tái kiến.